Trước t 176, i ế nửa hội. n giờ sau sát thủ đầu người bị con ngươi màu đỏ hấp hết quỷ sách trong tay hắn đứng tại mái nhà lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại mở miệng nói xin tha thứ ta q u ấ y rầy ngài thân yêu thủy tổ đại nhân ta bên này bắt được một cái lén lén lút lút chui vào tạo vật chủ gian phòng nam nhân hắn ý đồ bất chính mang theo khăn chùm đầu cùng thủ sáo nhìn cũng không phải là cảnh sát hẳn là đến đây sát thủ ừ m đối ta giết hắn thi thể đã xử lý cảm ơn ngài trả lời ta sẽ tiếp tục thủ tại chỗ này một bên khác khoảng cách đại lục mấy vạn trong biển đảo hoang bên trên gió biển tươi mát sóng biển đập tại trên bờ cát lưu lại rất nhiều bờ biển thấm ướt bãi cát g dơ dạ cụ lạ c ú ố điện thoại về tới bàn ăn bên trên ngồi tại dài mảnh bàn ăn đỉnh cao nhất lộ vũ hỏi là giang nam thành phố bên kia có tin tức gì sao g dơ dạ cụ lạ gật đầu nói cùng ngày kế hoạch có nhân loại đi ám sát n g à i bất quá đã bị ta thân t h u ộ c giết hiện tại kia hai cái nhân loại hẳn là đã rời đi hạ quốc không lâu sau đó không sai biệt lắm liền có thể giết bọn hắn lộ vũ gật đầu nói cái kia cũng không muốn nói nhiều chúng ta bắt đầu dùng cơm đi ngao lang nhân hưng phấn ngửa mặt lên trời dài giống một tiếng vớt mặt bàn âm thanh lạnh lùng nói ngươi liền không thể văn nhã một chút sao quả nhiên lúc trước liền không nên để ngươi lên bàn đơn độc mở một cái đại hào đĩa mới càng thích hợp ngươi ngao ngao ngao lang nhân khinh thường nhìn giờ giả cụ lạ một mắt ý là phờ rằng k è n s ế n đều không có gấp người gấp cái gì phờ rằng k è n s ế n bộ đồ ăn mặc dù là loạn nhưng nó đối với cái này cũng không có ý kiến gì r ồ i ra bàn tay khổng lồ đem bộ đồ ăn một lần nữa dọn xong lộ vũ thì là vỗ tay một cái mở miệng nói tốt tốt các ngươi không được cầm ý muốn dọn thức ăn lên hai cái quái vật tranh chấp lúc này mới tính bỏ vào một bên mà lúc này phía sau mấy cái mặt không thay đổi phục vụ viên cũng chậm rãi đi tới trong tay của bọn hắn đều kéo lấy một bạc bàn ăn dựa theo trình tự đưa trong tay món ăn đặt ở lộ vũ cùng g i dạ cụ lại trước mặt của bọn hắn lộ vũ trong mâm là một con tôm hùm phối hợp một điểm s a l a d giờ dạ cụ lạ chính là trực tiếp một ly rượu đỏ xà đạ cộ là một bản cắt gọn sushi thờ rằng k ẹ n x ề n trước mặt là một bản điệu tốt ý mặt phối hợp một chút bầu dục cùng đông cải xanh lang nhân trước mặt bàn ăn lớn nhất là một nửa phiến nướng xong thị than t chứng cứ cái bản hơn phân nửa bộ phận thiên nữ b ạ c bàn ăn là cuối cùng bên trên tất cả quái vật ánh mắt cũng đều quay đầu sang muốn biết thiên nữ b ạ c là ăn cái gì mà khi m à u bạc bàn ăn đóng mở ra về sau hiện lộ ra đồ ăn lại làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi bởi vì đó cùng g i dạ cụ lạ là một chén đỏ t g dơ dạ cụ lạ có chút khốn hoặc nhìn bên cạnh bên trên bữa ăn nhân viên nói các ngươi có phải hay không bên trên sai thiên nữ bạn tiểu thư đồ ăn làm sao giống như ta thiên nữ bạn mở miệng nói không g dơ dạ cụ lạ tiên sinh không có bên trên sai thức ăn của ta chính là cái này huyết dịch là năng lượng của ta nơi phát ra bất quá ta cũng có thể ăn một chút cái khác đồ ăn nhưng nói tóm lại vẫn là huyết dịch càng ngon miệng một chút p h ơ g i ả n g k ẹ n t steen lật gật đầu nói văn minh khác nhau ở giữa mặc dù có văn hóa khác biệt nhưng đối với căn nguyên bên trên sợ hãi vẫn có một ít gần chỗ nhìn dơ dạ cụ lạ tiên sinh cùng thiên nữ bạn tiểu thư là thuộc về loại này đều là b ị thế nhân sợ hai hút máu tươi tồn tại dơ d ả c ụ l à hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng cao dơ chén rượu nói có thể có một cái cộng đồng yêu thích đồng bạn cũng là một chuyện may mắn thiên nữ bạt tiểu thư chúng ta đều được hưởng lấy cao nhã yêu thích để chúng ta vì thế cạn ly đi thiên nữ bạt lễ phép nâng chén nhưng cũng không có trực tiếp u ố n g xong mà là nhìn xem l ộ vũ hỏi thân yêu tạo vật chủ ta còn là không quá lý giải cái gọi là siêu phàm thuốc thử đến cùng là cái gì cái này chén trong máu có thừa nhập cái kia cái gọi là siêu phàm thuốc thử sao lỗ vũ gật đầu cười nói xem như thuốc bổ một loại thiên nữ bạt phải biết các ngươi cũng không phải thật sự là còn sống thực thể ta thông qua điều khắc đem các ngươi phục sinh nhưng cần muốn các ngươi ăn huyết nục hoặc là cái khác đồ ăn để duy trì tự thân tồn tại huyết nục đối với các ngươi năng lượng bổ sung tốt nhất cái khác đồ ăn cũng được bất quá hiệu quả không tốt lắm mà siêu phàm thuốc thử thì coi như là tăng lên các ngươi năng l ự c thuốc hay đem nó r a nhập huyết nục về sau liền có thể bị các ngươi hấp thu bất quá ta giảng lại nhiều cũng không có tác dụng gì chính ngươi nếm một chút so cái gì lý giải đều đến nhanh, nhanh. thiên nữ bạn gật đầu cũng không tiếp tục hỏiều lập tức bưng lên ly rượu đỏ nhấm nháp một ngụm từ ngực nương theo lấy một chén kia ẩn chứa cái này siêu phàm thừa số huyết dịch rót vào trong cổ một loại thể nghiệm hoàn toàn mới liền để thiên nữ bạn trong nháy mắt mở hai mắt ra nguyên bản con mắt màu đen cũng vào lúc này biến thành u lục nhắn sắc như là địa ngục toát ra linh h ỏ a nàng đầy mắt không thể tin cảm giác thể nội mỗi một tấc máu thịt đều tại nhạy cẫng đồng thời một cỗ kho nén khô nóng cũng làm cho nàng trực tiếp đứng lên nóng quá câu nói này cũng không phải là thiên nữ bạn nói ra được mà là phờ rằng kèn x i n nói ra được nó trên trán đang liều lĩnh mồ hôi cảm giác thân thể đều có chút bị cảm nắng dấu hiệu rõ ràng là gió biển thổi phật mát mẹ ban đêm tại lúc này lại giống như là thân ở dòng nham thạch trôi miệng núi lửa nhiệt độ không khí trong nháy mắt này trực tiếp tăng lên mấy chục độ không thôi mấy cái quái vật đều là một mặt kinh dị nhìn xem tạo thành nhiệt độ biến hóa đầu nguồn thiên nữ bạn chỉ gặp thiên nữ bạn trước mặt bộ đồ ăn đều đã bị nó thân thể tán giật mà ra nóng bỏng khí lưu nóng hòa tan giống như là ngọn nến đồng dạng thay đổi hình dạng liền ngay cả cái bàn khăn trải bàn đều trực tiếp đ ố t lên nàng cả người đều trực tiếp hóa thân thành di động thái dương đồng dạng liền ngay cả cảnh tượng đều bị nóng rực vặn vẹo thay đổi hình dạng xa đã cổ sớm vươn tay ra tại l mà giờ dạ cũ l à c ù n g lang nhân hai cái nguyên bản liền e ngại lửa nóng nhìn thấy lộ vũ bị xạ đạ cổ bảo vệ cũng nao nao sau lùi lại mấy bước tại lúc này bọn chúng giống như lại hồi tưởng lại ký ức chỗ sâu xa xôi thời khắc cái kia bị nông dân dụng bó đốt u đuổi theo quá khứ thơ rằng kennston cũng là vội vội vàng vàng chạy ra mà thiên nữ bạn thì là đưa tay hơi có vẻ hay n à y nói thật có l ỗ i ta không nờ g tới huyết dịch này sẽ có hiệu quả như vậy năng lực của ta giống như bị cưỡng ép mở ra nói xong năng cũng không còn tại chỗ dừng lại đưa mắt nhìn sang một bên bắt ngát biển cả không chút do dự thiên nữ bạn cấp tốc đi hướng biển cả、sì. cc khí lưu nóng bỏng cũng theo thiên nữ bạn hành tẩu mà di động nàng hướng về biển cả hành tẩu không có bước ra một bước liền trên mặt đất lưu lại một cái hỏa hồng dấu chân liền ngay cả ướt át cát sỏi cũng tại dưới chân của nàng trực tiếp hòa tan tạo thành hơi mở pha lê buổi chiều còn có một t r ư ờ n g năm điểm phát ra tới p h i ề n phức các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm t h ú c canh chương một trăm bảy mươi bảy từ kỳ cc lạp là tầm nương theo lấy một chuỗi hỏa hồng dấu chân thiên nữ bạn cũng đi vào biển cả nóng bỏng thân thể tại tiếp xúc đến thanh lương nước biển trong n á y mắt liền bị búp hơi mạng lớn trực tiếp toát ra một cỗ lại một cỗ nồng đầm hơi nước l i ê n ngay cả khoảng cách thiên nữ bạt thân thể hơi gần hải vực đều trực tiếp sôi trào nóng hổi bọt khí không ngừng từ đáy biển toát ra lớn hải đô tại bốc lên phảng phất đáy biển núi l ử a b ã o phát đùng dạng đại lượng nhiệt độ cao hơi nước không ngừng toát ra không đến mấy giây toàn bộ hải đ ả o đều bị tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc hơi nước mà mãi cho đến mấy phút về sau nhiệt độ cao mới dần dần chậm lại biển cả vẫn là quá lớn thiên nữ bạt vẫn là ngâm ở trong nước biển cảm giác dạng này có thể tạm thời hóa giải một chút nhiệt độ của người nàng mà sôi trào trên mặt biển cũng không ít tôn cá từ sôi trào trong nước biển nâng lên nhìn h ẳ n lá quen c ũ xa đạ lộ t ư cộ người bình trướng cho giải cho nhìn xem nhìn phía xa còn bốc hơi nóng hải vực phiêu tới đưa thay sờ sờ sóng biển mở miệng nói nhiệt độ nước ngược lại thật là tốt có điểm giống ta cố hương suối nước nóng tắm giờ dạ cụ lạ cùng lang nhân cũng bay về rồi giờ dạ cụ lạ nhìn xem bị đốt thành than cốc bàn ăn mở miệng nói chúng ta chuẩn bị vẫn là không quá đầy đủ lần sau muốn hay không đi nhiệt độ không khí càng thấp một chút địa phương ngao ngao lang nhân từ dưới đất than đen bên trong tới ra khối k i a thuộc về thịt của nó sắp xếp v ố t ve phía trên đen s á m cùng cắt sỏi về sau cảm giác vẫn là có thể tiếp nhận một ngụm nhét vào miệng bên trong cái này nhìn thấy giờ dạ cụ lạ là một trận nhũ mày ghét bỏ nói thứ này ngươi cũng ăn lại không thể có điểm tôn nghiêm sao ngao ngao ngao lang nhân không thèm quan tâm cảm giác giờ dạ cụ là chính là chuyện phiền t o á i quá nhiều bất kể hắn là cái gì đồ vật có thể ăn vào miệng bên trong là được mà thiên nữ bạn cũng t ừ trong nước biện toát ra nửa người nàng đem ư ớ t s ú n g sợi tóc vẩy đến sau t hai mở miệng nói thật có lội ai gia vị ta bây giờ không có nghĩ đến một chén đơn giản huyết dịch liền có thể có như thế rõ rệt hiệu quả nàng chậm rãi đi đến bãi cát trên thân cũng toát ra từng cỗ từng cỗ hơi nước ngắn ngủi trong vài giây toàn thân trình độ đều bị bốc hơi liền ngay cả sợi tóc đều khôi phục khô g á o mềm mại lộ vũ có chút tò mò hỏi thiên nữ bạn hiện tại ngươi đối năng lực trưởng không thế nào nói vừa rồi thuộc về lần thứ nhất trích dẫn chứa siêu phàm thừa số hết u y dịch thuộc về ngoài dữ liệu chỉ cần ta dụng tâm lời nói vẫn có thể khống chế nhiệt độ k h ô n g chế bất quá trình độ vẫn là sẽ tự động bị ta khu t r ụ điểm này ta không có cách nào cải biến lộ vũ gật gật đầu nói điểm ấy cũng không quan hệ ngươi có thể khống chế lại nhiệt độ cao l i ề n tốt về phần nguyền r ù a kỳ thật không có quan hệ gì chúng ta bây giờ cũng có thể mưa nhân tạo không có cái gì lâu dài khô cạn tình hình t h á i nạn thiên nữ bạt trừng mắt nhìn mặc dù nghe không hiểu bất quá lộ vũ nói không có quan hệ lời nói nàng cũng sẽ không nhiều hỏi nàng nhìn xem đã thành than đen bàn ăn mở miệm nói thật có lỗi các vị ta đem các ngươi đồ ăn đều hủy giờ giả cụ lạ lan g nhân p h ở rằng kèn x tiền xạ đạ cô bọn chúng đều là lắc đầu nói không sao thiên nữ bạt tiểu thư chỉ là một chút đồ ăn thôi thực lực của ngươi đạt được tăng lên mới là trọng yếu nhất cái khác đều d â u d ị a lộ vũ cũng mở miệng cười nói cũng thế chúng ta không cần thiết vì những chuyện này hỏng tâm tình xạ đạ cô không phải nói nước biển nhiệt độ vừa vặn sao chúng ta đi tắm suối nước nóng đi thiên nữ bạt ngươi có thể khống chế một chút nhiệt độ đem nhiệt độ nước cố định sao suối nước nóng thiên nữ bạt nghe xong là người nhưng rất nhanh liền mỉm cười nói đương nhiên là có thể nếu như có thể vãn hồi một chút ta tạo thành tai nạn để các vị có thể chơi vui vẻ vậy liền không thể tốt hơn ngao lang nhân dơ cao lên hai tay ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng biểu thị hưng phấn nó hướng thẳng đến bờ biển v ọ t tới đột nhiên vọt lên giống là một cái trọng thạch hung h ă n g nện xuống hải dương phù phù nặng nghề va chạm trực tiếp nổ ra đại lượng b ọ p nước tung tóe đến trên bờ về sau đem mọi người đều rơi xuống nước đấm p h ơ rằng kènsted không có cảm giác gì gãi đầu một cái nhàn nhạt, nhạt xuất ra một khối kính mắt và đem kính mắt lao sạch sẽ xạ đạ cộ là linh thể tự mình không có quan hệ gì chống lên một vệ ánh sáng bình phong tre chở lộ vũ tự mình liền trực tiếp xuyên thấu b ọ t nước về phần thiên nữ bạn b ọ t nước còn không có tung tóe đến trên người nàng liền trực tiếp bị khí hóa thành mấy sợi màu trắng hơi nước chỉ có giờ dạ cũ lạ lộ ra một mặt khó chịu biểu lộ đưa tay sẽ bị ướt nhẹp tóc vớt vớt âm thanh lạnh lùng nói g i a hỏa này thật là cho tới bây giờ đều sẽ không cân nhắc một chút người khác cảm thụ thật hẳn là đem nó đưa đến tu đạo viện học tập cho giỏi một chút cái gì gọi là tôn trọng lộ vũ cười cười nói tu đảm đường một cái đi g i dạ cũ lạ chúng ta đi tắm suối nước nóng đi mấy cái quái vật nhau nhau cúi đầu cung kính trả lời tuân mệnh vi đại tạo xa xa trên mặt biển lang nhân đột nhiên thoát ra tại trong miệng của nó còn ngậm một đầu dài ba mét cá mập trắng khổng lồ nhìn chơi chính là thật cao hứng bên này lộ vũ cùng bọn quái vật chơi chính cao hứng mà ở xa thêm cái kia lớn sân bay tôn k i ế n vợ chồng vừa mới từ trên máy bay xuống tới làm thuận lợi đi ra sân bay tôn k i ế n đôi vẫn là ban ngày ánh nắng tươi sáng thêm cái kia lớn kích động mở miệng nói chúng ta tự do hết thệ đều tiến triển rất thuận lợi chúng ta thật tự do hắn cảm xúc rất kích động thật ra nước ngoài còn thành công muốn sát thủ đi giết cái kia hai cái hại chết nhi tử cử nhân hiện tại có vài ư c tiền tiết kiệm tăng thêm ở nước ngoài hắn cảm giác tiền đ ổ một mảnh quang minh mà một bên tôn nghĩa ngẫu thân thì là còn có chút bất an luôn cảm giác sự t ì n h sẽ không như thế đơn giản kết thúc nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn trợ phu nàng cũng không dám nói thêm cái gì tôn kiến tựa hồ nhìn ra thê tử lo lắng an ủi đừng lo lắng chúng ta bây giờ là ở nước ngoài trên người có tiền thêm cái kia đại hạ quốc người cũng không ít còn không giống ame di ca cư dân có thể cầm súng rất an toàn chúng ta sẽ không có chuyện gì trước đó tên sát thủ kia đã cho ta phát h n h trụ hắn thành công giết cái kia xe hàng lái xe lập tức liền có thể đem cái kia học sinh cũng giết hết thầy đều tại hướng tốt phát triển mẫu thân của tôn nghĩa miễn cưỡng cười gật đầu mà tôn kiến cũng là đưa tay c ả n lại một chiếc xe taxi trực tiếp tiến về ở trong nước đặt trước tốt biệt thự nhiều năm rồi biệt thự trên vách tường bò đầy dây leo mặc dù là cũ một chút nhưng rất phù hợp tôn kiến đối với mình ở lại hoàn cảnh đ ị n h vị hắn là công ty tổng giám đốc ở nước ngoài cũng không thể kém chính là không có thu nhập dùng tiền phải chú ý một chút mua cái mười điểm biệt thự chống đỡ chống đỡ mặt mũi mang theo hai cái dương hành lý tiến vào rơi đầy cho bùi gian phòng về sau tôn kiến liền đem ba lô đặt ở trên ghe salon đối thê tử hô biệt thự này muốn quét dọn một chút bất quá màn cửa tận Tận thấp lực điệu một con h h ú t k đen nhánh con rơi từ trong hành trang chậm rãi leo ra tại cái này toàn bộ bị nặng nghề màn cửa kéo trong biệt thự không có nửa điểm ánh nắng chiếu xạ nó trực tiếp hoa thân thành một cái làn da tái nhợt nam nhân lóe da màu đỏ thụ đồng trên mặt mang nụ cười âm lãnh hướng phía tôn kiến vợ chồng hai người ở tại gian phòng chậm rãi đi đến không bao lâu hai đạo tiếng kêu thê thảm từ cái này tòa cổ xưa biệt thự truyền ra ngôi biệt thự này thành bọn hắn sau cùng b ỏ mạng chi điểm máu tươi tại rơi đầy cho bụi mặt đất chảy xuôi dơ bẩn vừa đáng thương ba canh à các vị xem hết hỗ trợ điểm điểm thúc canh ngày mai vẫn là ba canh bất quá thời gian đổi một chút ngày mai mười hai giờ chưa trực tiếp toàn bộ phát ra tới các vị buổi sáng không cần chờ đổi mới c h ư một trăm bảy mươi tám trực tiếp một điểm sáng sớm lưu cảnh sát một thân một mình ở cục cảnh sát chờ đợi toàn bộ ban đêm hắn nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính phân biệt ra cái t i ê tờ chống nữ tính khuôn mặt hai mắt hiện đầy tơ máu trong cái gạt tàn thuốc đã cắm đầy tàn thuốc hắn rút một đêm khói lại vẫn không thể nào nghĩ đến nên từ nơi nào tìm ra có thể chứng minh nó tồn tại chứng cứ hết thể rõ ràng liền bày ở trước mắt nhưng không có cái kia xác thực chứng cứ hắn thật sự là không rõ ràng nên làm cái gì liền muốn như thế từ bỏ sao nhưng nếu như lại có học sinh khác n ộ hại lại có khác thị dân n ộ hại nên làm cái gì hắn là hiện tại duy nhất điều tra lộ vũ người nếu là ngay cả hắn đều từ bỏ cái kia liền rốt cuộc không ai chú ý lộ vũ từ lần thứ nhất dị thường sự kiện đến bây giờ còn chưa có một tháng thời gian dị thường thai hại liền từ giang nam thành phố lan tràn tới toàn bộ thế giới Châu Âu một ấ y vạn người Nếu chính đều đã chết. Nếu là thật chính là là l vũ ở sau lưng dở r ò cái kia ai i b ế tiếp h ệ n tại một cái suy nghĩ để lưu cảnh sát cả người đều không thể tiêu tan hắn không muốn cứ tính như vậy nhưng lại không biết nên từ cái gì đi vào tay trong cục ngoại trừ hắn đã không có người lại đi điều tra lộ vũ trước đó còn có chị ngọc nhưng bây giờ chị ngọc cũng trở về chỉ còn lại một mình hắn một loại thật sâu cảm giác bất lực đ á n h tới để hắn cảm thấy lo nghĩ ba mà lúc này một ly cà phê bị bỏ lên bàn cái này khiến lưu cảnh sát hơi kinh ngạc n g n g đầu phát hiện người tới vậy mà không phải cục cảnh sát đồng sự mà là mạc vũ h u n h vũ h u n h sao ngươi lại tới đây lại là trương nghị đưa ngươi qua đây sao lưu cảnh sát n g n g đầu hướng bốn phía nhìn một chút cũng không gặp trương nghị thân ảnh mà mạc vũ h u n h thì là thở dài nói lưu thúc đừng xem ngươi cũng biết giang nam thành phố dùng người khẩn trương trưng nghị lao sư hiện tại mỗi ngày đều phải đi bệnh viện nhà ga những nhân khẩu này dày đặc địa phương canh chừng miễn cho lại có quái vật t ậ p kích ngươi cũng một đêm không có về nhà vì tra án đem thân thể phá đổ có thể không đáng liệu cảnh sát thở dài hắn nâng lên cà phê uống một ngụm nói điều tra không có tiến triển ta thật sự là không có tâm tư gì đi ngủ cũng ngủ không được mặc vũ h i n h từ bên cạnh kéo tới một cái ghế ngồi lên nói ngươi nhất định phải tự mình tra án sao giang nam thành phố trong cục cảnh sát không phải có thật nhiều cảnh sát người ta đều ngủ liền ngươi nóng này không thể vào ngủ đúng không h ả o h ả o ngủ một giấc đem sự tình giao cho người khác đi làm đi hôn m ẹ cũng không phải hai mươi bốn giờ không ngủ được để người khác tới giúp ngươi điều tra thêm nói không chừng liền có mới ý nghĩ liệu cảnh sát lắc đầu nói cái này không giống h ú hồ trong cục hiện tại dùng người khẩn trương ta điều tra v ố n chính là không được công nhận mặt khác hai cái bị ta kéo qua điều tra tiểu h ò a tử nói thật bọn hắn cũng không quá tin tưởng ý nghĩ của ta hiện tại liền ngay cả ta chính mình cũng không biết tự mình làm đúng hay không thực tại không có đường khác có thể đi mặc vũ h u n h nghe xong cái này lại là hứng thú hỏi điều tra chính là cái gì hợp lấy lưu thúc ngươi là một người đối kháng toàn thế giới sao lưu cảnh sát cười cười nói cái t i a ngược lại không đến nỗi chỉ bất quá không ai cho là ta có thể điều tra ra thứ gì có lẽ bọn hắn là chính xác ta cũng không biết mình có nên hay không lại điều tra đi điều tra cái gì ngươi cũng đừng hỏi nói ngươi cũng không hiểu đến lúc đó liên quan ngươi cùng một chỗ tiếp nhận áp lực ngươi còn muốn bên trên đại học loại chuyện này cũng đừng t r ộ n rộn mặc vũ hinh lật cái bạch nhãn nói ngươi không nói thì không nói đi nhớ kỹ đừng đem thân thể của mình phá đổ thế là được nếu là thật có vấn đề gì vẫn là trực tiếp một điểm quay tới quay lui cả ngày tự mình đoán mỏ chị sẽ đem mình làm đau đầu ta cũng không chậm chế ngươi tìm cái thời gian nghỉ ngơi một chút đi ngươi nghỉ ngơi một ngày thế giới cũng sẽ không bạo tạc còn có những người khác định lấy đâu nói xong mạc vũ h ì n h liền rời đi lưu cảnh sát đi đi ra bên ngoài nhìn xem nàng đưa xe taxi nhìn xem cỗ xe đi xa b ó n g lưng hắn tại lúc này liền nghĩ tới vừa mới mạc vũ h ì n h trực tiếp một điểm quay tới quay lui sẽ chỉ làm đầu mình đau trực tiếp một điểm trực tiếp một điểm đúng à quay tới quay lui kỳ thật đều là vây quanh lộ vũ chẳng bằng trực tiếp đi tìm hắn hỏi cho rõ một số thời khắc người khác thuận miệm một câu khả năng liền sẽ đưa đến hiệu quả thật đúng là dạng này lộ ư u cảnh sát chính sát là bị m vũ hình trực c tiếp hô lên tên của mình cái này khiến lộ vũ cũng là cả kinh ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp cửa trường học mặc thường phục lưu cảnh sát đang đứng tại một cỗ xe con bên cạnh hướng hắn U, ấ p lộ vũ trong lòng lập tức cảnh giác không biết lưu cảnh sát lại tìm đến hắn làm cái gì là hoài nghi tôn nghĩa chết cùng hắn có quan hệ vẫn là phát hiện tôn nghĩa phụ mâu ở nước ngoài bị giết hiện tại còn không biết tình huống lộ vũ cũng không có biểu hiện ra quá nhiều bối rối mà là t h ô n g dong m ỉ m cười đáp lại chậm rãi đi đến lưu cảnh sát trước mặt hỏi lưu cảnh sát ngươi tại sao lại tới là có chuyện gì lại muốn hỏi ta sao lưu cảnh sát mở miệng cười nói cũng không có chuyện khẩn cấp gì chỉ là muốn tìm ngươi phiếm vài câu cho nên cũng không có đi trường học tìm ngươi ngươi có dành không ta lái xe mang ngươi trở về đi trên đường tiện thể hàn huyền với ngươi vài câu lộ、vũ、cười khoát tay nói Có chuyện trực cứ phức cách học cũng không có cần chuyên cảnh nói thẳng không phiền nhà không không phút đã đến, thật không thiết thì lưu mấy mấy ngại liền trường dùng đến, môn gì tiếp ta trăm mét, sát đi, lái lái đã đưa. là xe, xe Mà vừa ỗ vỗ vũ vai, lộ lên một bả sao, ta mang gian. nói, đi, ngươi hóng gió một chút, chắc chắn sẽ không chậm ngươi quá nhiều thời không hóng chắn không chút, chắc chậm sẽ xe trễ quá nói lưu cảnh sát còn mở ra xe con cửa xe đã làm được mức này lộ vũ cũng không tốt từ chối nữa cái gì liền trực tiếp ngồi lên k i ể u ghế sau xe mà lưu cảnh sát thì là lên vị trí lái cùng hắn nói t lựa cảnh. Cảnh, cảnh sát vừa lái xe thỉnh thoảng nhìn một chút kính chiếu hậu bên trong lộ vũ mang theo mỉm cười nhưng biểu lộ cũng không được tự nhiên hắn mở miệng nói lộ vũ đồng học ta không biết nên nói thế nào ta đối với ngươi xác thực luôn luôn có một ít cố hữu thành kiến nhưng đó là duy nhất giải thích hợp lý ta cho rằng ngươi gặp bá lăng sinh lòng hận ý sẽ ở trong lòng nghĩ đến giết chết những cái kêu bá lăng ngươi người mà sự thật cũng đúng như dạng này những cái kia khi dễ qua bạn học của ngươi lao sư đều nhất nhất chết thảm liền ngay cả hôm trước cùng ngươi đánh nhau tôn nghĩa cũng đã chết ta thừa nhận ta đối với ngươi có thành kiến nhưng hết thể sự kiện đều chỉ hướng ngươi duy chỉ có thiếu khuyết cái kia mấu chốt chứng cứ ngươi nói ta ngoại trừ hoài nghi ngươi còn có thể làm sao đâu đem những cái kia dị thường không cách nào giải thích đ ổ vật bài trừ về sau ngươi là duy nhất hợp lý chủ mưu chương một trăm bảy mươi chín phẫn nộ ô tô còn tại bình ổn mở ra ngoài cửa sổ phong cảnh vẫn như cũ rất xinh đẹp nhưng không khí lại đã hoàn toàn thay đổi trong xe hai người đều không có, có tâm tư lại nhịn gọn gàng dứt khoát hỏi pháp để lộ vũ đều nhất thời ngây người nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng mở miệng nói lưu cảnh sát ngươi là cảnh sát vì điều tra vụ án đến thẩm vấn ta ta có thể lý giải ta cũng phối hợp ngài điều tra nếu như ngươi có thể xác thực tìm tới ta mưu hại đồng học chứng cứ như vậy trực tiếp bắt giữ ta liền tốt không có tất muốn ở chỗ này hỏi ta những bạn học khác là thế nào ta không rõ ràng dù sao lưu n g h i ê n n g h i ê n là tại trên t v biến thành q u á i vật những bạn học khác khả năng đều là bị n à n ăn tôn nghĩa là xảy ra tai nạn xe cộ chết hiệu trưởng đã nói với chúng ta qua ta không rõ vì cái gì ngươi còn muốn hoài nghi đến trên người của ta lựu cảnh sát lái xe s á t mặt dần dần đủ ám hắn mang theo vài phần bất đắc dĩ cười hai tiếng nói đúng không sai tất cả chết người đều có giết chết bọn hắn nguyên nhân tất cả giết chết bọn hắn nguyên nhân đều không liên quan gì đến người người cũng không có ở đây chứng minh thật sự là xảo à đơn giản không có nửa điểm sơ hở nhưng trong này có vấn đề ngươi cùng ta đều rõ ràng trong này có vấn đề lộ vũ bình tĩnh như trước ta không có ở đây chứng minh không phải đại biểu ta rất trong sạch sao khó được nhất định phải ta đến phạm tội hiện trường mới có thể nói rõ là bình thường sao cái này có thể không phù hợp lét h ư ở n g cũng không phù hợp cảnh sát phá án phương thức ccc、si, si, si. lưu cảnh sát đột nhiên đạp xuống phanh lại dồn dập tiếng thang xe đột nhiên dừng lại cỗ xe để lộ vũ kém chút không có ngồi vững vàng mà vị trí lai bên trên lưu cảnh sát thì là vào lúc này xoay đầu lại hướng phía lộ vũ không dám tin hô ngươi trong sạch chúng ta đều biết ngươi rất không bình thường đây hết thệ đều là vây quanh ngươi phát sinh những người này rất rõ ràng đều là bởi vì ngươi chết ngươi rõ ràng đây là có chuyện gì vì cái gì cùng ngươi không hề có một chút quan hệ ngươi không cảm giác tự mình vô tội đáng sợ sao vì cái gì ngươi có thể biến hóa như thế lớn ngươi là vì cái gì trở nên lánh tính như vậy lấy trước kia cái nhu nhược dễ g i ậ n hại từ đi nơi nào là cái gì để ngươi cải biến chỉ là một câu đơn giản trưởng thành kinh lịch liền có thể giải thích đây hết thảy sao n g ư ơ i dám nói đây hết thảy đều không có quan hệ gì với ngươi sao h ắ n cơ hồ là đem câu nói này giống lên trên cổ gân xanh nâng lên hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lộ vũ lộ vũ lẳng lặng nhìn xem hắn đã không có phẫn nộ cũng không có bối rối bởi vì hắn rõ ràng lưu cảnh sát không có chứng cứ cho nên mới sẽ chất vấn hắn cũng rõ ràng lưu cảnh sát vẫn còn tồn tại lý trí sẽ không động thủ với hắn g â m thét là cảm xúc phát tiết triệt để điên cùng lúc ngược lại là sẽ lạ thường bình tĩnh bởi vì là tất cả cũng bị mất ý nghĩa lưu cảnh sát là còn muốn điều tra ra chính mình vấn đề nhưng lại từ đầu đến cuối không có tiến triển mới biết phẫn nộ thở một hơi thật dài về sau lộ vũ bình tĩnh mở miệng nói lưu cảnh sát mời ngươi khống chế một chút tâm tình của mình ta tôn trọng nghề nghiệp của ngươi cũng lý giải tâm tình của ngươi nếu như ngươi có đầy đủ chứng cứ hiện tại liền bắt giữ ta nếu như không có cái kia ta đi trước nói xong lộ vũ liền đưa tay kéo cửa xe ra mà lúc này lưu cảnh sát vẫn như c ũ không cam tâm h ắ n lần nữa hô ngươi sẽ giết ta sao tựa như là giết những cái kia bá lăng ngươi người những cái kia phát hiện ngươi có vấn đề người những cái kia ảnh hưởng ở trước mặt ngươi người vô tội đồng dạng dùng ngươi cái kia ly kỳ thủ đoạn giết ta lộ vũ ánh mắt bình tĩnh nói không lưu cảnh sát ta sẽ không ta chỉ là một cái bình thường học sinh cấp ba ngươi đem ta nghĩ quá kinh khủng ta đi trước xin ngươi đừng làm cái gì quá kích sự tình hoặc là đem ta cưỡng ép ngăn lại tại không có ta c h ừ n g cơ phạm tội tình huống phía dưới đây đều là không hợp quy củ ta có thể báo cảnh hoặc là không táo ngươi hy vọng ngươi có thể thành tỉnh một chút dứt lời lộ vũ liền đi xuống xe con hắn trực tiếp hướng bên đường chạm xe b i đi mà lưu cảnh sát vẫn là vẫn như cũ không cách nào liền đơn giản như vậy tiêu tan hắn cũng hạ xe con sắc mặt phức tạp hướng phía lộ vũ hô lớn lộ vũ ngươi đến cùng là quái vật gì người đem nhân mạng đều trở thành cái gì ngươi rõ ràng ngươi đang làm cái gì sao ngươi có thể gánh chịu nổi những người vô tội kia loại tính mệnh sao phẫn nộ tiếng giống nhường đường đường hai bên người đi đường đều nhìn lại có chút kinh dị cách lưu cảnh sát xa một chút ai cũng không rõ ràng là cái gì để một cái hơn ba mươi tuổi nam nhân ngay trước đường cái giống to vẫn là một số người mệnh gánh vác cái gì sự tình giống như là đang diễn phim truyền hình đồng dạng m người, người có h h ỉ là t năng lực hẳn là đi làm một chút đối với thế giới hữu hích sự tình thế giới cũng cần người như người mới n g ư ơ i không nên tại trên người của ta hao phí quá nhiều tâm thần chúng ta đều có riêng phần mình sinh hoạt ngươi cũng điều tra không ra thứ gì từ bỏ đi thừa dịp ngươi còn có lý trí nói xong lộ vũ liền cũng không quay đầu lại đi hướng c h ạ m xe buýt mà phía sau đứng tại xe con cái khác lưu cảnh sát cũng không còn lại đuổi theo hắn không cam tâm hắn rõ ràng lộ vũ có vấn đề hắn rõ ràng hết thẻ căn nguyên ngay tại lộ vũ trên thân nhưng cũng bất lực cái này bị đệ nén vô lực cảm xúc cuối cùng toàn diện hóa thành gầm lên giận dữ hắn nâng lên nắm đấm hung hăng đập vào ô tô động cơ đắp lên À, bành. này màn, không kiềm chế được nỗi lòng màn, khiến qua đường người đi đường chế ghé Cái được kiềm đi đều một mắt, không đến cùng là qua bất quá bọn hắn cũng không quan tâm chỉ là yên lặng cách xa lưu cảnh sát vị trí tiếp tục hướng phía trước đi tới tiếp tục cuộc sống của bọn hắn ngồi lên về nhà xe buýt về sau lộ vũ n g ầ g đầu nhìn xe buýt kính chiếu hậu từ phía trên có thể thấy rõ ràng lưu cảnh sát chán nạn thân ả n h vẫn tại nơi đó từ từ đi xa lộ vũ thừa nhận lưu cảnh sát là một cái phụ trách cảnh sát có rất ít người có thể không có bất kỳ cái gì manh mối cùng cựu hận khu động tình huống phía dưới tiến hành lâu như vậy điều tra nhưng rất đáng tiếc lộ vũ không phải phổ thông phạm nhân đối mặt hết thể vượt qua lẽ thường vụ án nhân loại bình thường không có tiếp tục điều tra rõ ràng năng lực lưu cảnh sát đối với lộ vũ tới nói đã không phải là uy hiếp nhưng cũng không bài trừ hắn sẽ triệu tập cái khác siêu phạm giả đến đối với mình điều tra lộ vũ đem tay vươn vào túi kia là một cái khác mai còn chưa điêu khắc tốt quái vật cũng là hắn cối u cùng trí thắng vương bài hắn phải nhanh một chút đem nó điêu khắc tốt lấy ứng đôi tiếp xuống nhằm vào hắn sự t ì n h lộ vũ trong lòng đại khái là rõ ràng lưu cảnh sát đại khái s u ấ t là sẽ không cứ như vậy từ bỏ cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào rõ ràng tôn nghĩa phụ mẫu chết đi bất quá hẳn là sẽ không quá lâu dù sao trước đó có cảnh sát đến nhà bãi phòng qua hai vợ chồng này c á i đôi này một đôi vợ c h ồ n hẳn là sẽ trở thành g chết trở đi, là l sẽ ư u c ả n h hắn tiến hành sát tiến đối cuối với n c ù g rằng co dây dẫn nổ, co dây s ớ một chuẩn Mặc không luôn luôn sẵn sàng, bị sai. d trăm i điều n hành t Trịnh Ngọc giang tám mươi tiến về thêm cái kia lớn mà theo lộ vũ rời đi về sau lưu cảnh sát tại nguyên châu đứng hồi lâu sau cuối cùng trực tiếp lai xe thất hồn lạc p h á c về tới cục cảnh sát Trong cảnh cục một loại thật sâu bất lực lóe lên trong đầu hắn cơ hồ có thể xác định lộ vũ chính là hết thẻ căn nguyên nhưng duy trì có không cách nào đem hắn định tội cũng vô pháp đem hắn bắt giữ uy hôn quái vật, nói h thứ ữ n này g ê u xong hắn liền trực tiếp mở ra văn phòng đại môn sau đó đến khu làm việc kêu lên trước đó hai cái đi theo hắn điều tra nhân viên cảnh sát nói các ngươi cùng ta tới chúng ta lại đi tôn nghĩa phụ mẫu nhà một chuyến cái kêu hai tên nhân viên cảnh sát hơi kinh ngạc hỏi lưu đội c hai ú n g t l ạ đi tên nhân ĩ viên cảnh sát lấy nhau có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không nói gì đi theo lưu cảnh sát cùng đi mấy người mở ra xe con lần nữa đến tôn nghĩa phụ nữ nhà lưu cảnh sát tiếp tục gõ cửa phòng hô tôn kiến tiên sinh mở cửa là ta lưu cảnh sát cân nhắc đến biệt thự diện tích cùng trước đó qua hồi lâu mới tới mở cửa tôn tiến lưu cảnh sát mấy người cũng không có gấp vẫn đứng tại cửa ra vào đợi hai phút sau mới đã nhận ra không đúng coi như chầm nữa thời gian này cũng hẳn là mở cửa nhưng cái này cửa phòng lại là chậm c h ạ m chưa mở một tên nhân viên cảnh sát mở miệng nói lưu đội có phải hay không là ra cửa nếu không chúng ta đợi đến tối lại đến đi đúng à hiện tại là ban này g cũng không phải cuối tuần bình thường tới nói đều là đi ra ngoài đi làm à. lưu cảnh sát lắc đầu nói hôm qua không phải cũng là cuối tuần bọn hắn thế nhưng là ở nhà làm sao hôm nay liền không có ở đây hai người bọn họ cũng đều là mở công ty lại không cần giống phổ thông nhân viên như thế cả ngày chẹt in đi làm hải tử xảy ra ngoài ý muốn khẳng định sẽ thương tâm hai ngày làm sao lại thản nhiên tiếp nhận tiếp tục gõ trong chốc l á c cửa lại hô hai tiếng về sau trong biệt thự vẫn không có người nào đáp lại cái này khiến lưu cảnh sát cũng bắt đầu có chút hoài nghi mà chính khi bọn hắn nghĩ đến muốn hay không trở về đợi buổi tối lại đến lúc tiếng gõ cửa cũng hấp dẫn khu biệt thự tuần tra bảo an một tên cưới xe điện bảo an hướng phía mấy người hô mấy người các ngươi là làm cái gì hẳn không phải là biệt thự này a ta nhìn các ngươi rất lạ mặt t một tên nhân viên cảnh sát quay đầu móc ra huy hiệu cảnh sát giải thích nói chúng ta là giang nam thành phố cục cảnh sát sư phó chúng ta muốn hỏi một chút n g ư ơ i biết cái này hộ biệt thự người là đi đâu không cái kêu bảo an xem xét là cảnh sát liền ngay cả bận bịu từ chạy bằng điện trên xe đi xuống chạy tới người nói nguyên lai là cảnh sát à, thất kính thất kính các người đến điều tra cái này một nhà là chuyện gì xảy ra à là cái này một nhà phạm pháp sao nhân viên cảnh sát lắc đầu nói không có không có chỉ là trong cục có một ít bản án cần bọn hắn phối hợp một chút điều tra người biết nhà này người đi đâu không cái kêu bảo an lắc đầu nói cái này ta cũng không rõ ràng Ta còn tưởng còn rằng lưu à này một nhà cái chuyện đạc, con, trực còn tiếp đi, nhân chuyển đâu. Hôm qua bọn hắn nửa đêm thu dọn đồ đạc, dẫn theo bao lớn bao nhỏ lên một phạm hôm đêm thu theo ta t đâu, qua đồ bao bao xe ở n rằng bọn hắn g chạy là đ â cảnh á i gì? Lưu c sát cùng hai gã khác nhân viên cảnh sát đều là một mặt vẻ mặt kinh ngạc bọn hắn có chút khó mà tin tưởng hỏi hai người bọn họ chạy cái gì lại không phạm sự tình gì chạy cái gì chạy l i ê n đúng vậy à, chúng ta điều tra cũng không phải bọn hắn vì cái gì còn chọn nửa đêm chạy lưu cảnh sát thì là mặt sắc mặt nghiêm trọng hắn mở miệng nói đi về cục cảnh sát đi trước trang một chút bọn hắn danh hạ cỗ xe đêm qua đều mở tới nơi nào Mấy người cấp người n lại tốc cục c trở ả hai sát, tại nhân viên kỹ thuật trợ rất viên giúp giới, nhân n h kỹ n h l ề điều n tên r ra bọn hắn xe con cuối cùng vị trí, trường a giang nam Hai bọn hắn con cùng thành phố phi xe cuối quốc vị tế. t là nhân viên cảnh sát nhìn xem vị trí kia vẫn còn có chút kinh ngạc nói khá lắm cái này cha một cái không biết kết quả bọn hắn thật đúng là xuất ngoại trực tiếp ngồi chuyến bay quốc tế đi bọn hắn đến cùng chạy cái gì chúng ta lại không bắt bọn họ có phải là bọn hắn hay không trên thân còn có cái gì khác bản án sợ hãi cha chúng ta cha được lưu cảnh sát đối với mấy cái này đều không quan tâm hắn chỉ biết là hiện tại tiếp tục điều tra lộ vũ manh mối lại đoán mất một lần tiếp lấy một lần giống như toàn bộ thế giới đều tại trở ngại lấy hắn hắn thở dài nói tiếp tục t r a một chút bọn hắn ở nước ngoài có nào tài sản hoặc là đặt hàng cái gì nước ngoài phòng ở cùng khách sạn chỉ cần bọn hắn còn cần chính là trong nước thẻ ngân hàng chắc chắn sẽ có ghi chép trước bàn máy vi tính nhân viên kỹ thuật gật đầu tiếp tục gõ lấy bàn phím điều ra tôn kiến vợ chồng danh nghĩa tất cả nước chạy tài chính đi hướng cuối cùng mở miệng nói a cha được bọn hắn mua sắm vé máy bay là thêm cái k i a lớn thủ đô sân bay cuối cùng một bút lớn chán giao dịch là một chỗ cùng một tên bản địa thêm vậy đại nhân vắng lai chuyển đổi thành nhân dân tệ là ba vạn nhân dân tệ như thế lớn giao dịch mức không phải mua xe sang trọng chính là mua phòng nếu là căn cứ các ngươi thuyết pháp hẳn là mua phòng bọn hắn hẳn là không muốn trở về nước ta nhìn một chút tôn kiến vợ chồng hai ngày này tài chính vắng lai phát hiện bọn hắn đem công ty cùng phòng ở còn có ô tô đều thế chấp cho ngân hàng hết thẻ thu hoạch mấy ước cho vay hẳn là chạy lưu cảnh sát có chút nhức đầu nắm cóc hỏi chúng ta có biện pháp đem bọn hắn tiếp trở về、sao? cảnh sát kia lắc đầu nói thêm cái kia lớn cùng quốc gia chúng ta không có dẫn độ đ i ề u ước tội phạm là sẽ không chuyển đến giao mà lại chúng ta trong nước cảnh sát đến nơi đó cũng không có quyền chấp pháp ở nơi đó thu hoạch được vĩnh cư quyền người là có thể báo cảnh để nơi đó cảnh sát bắt giữ chúng ta hai gã khác nhân viên cảnh sát nhìn xem manh mối lại b ậ n mất nhìn xem lưu cảnh sát hỏi lưu đội chúng ta còn muốn tiếp tục cha sao lưu cảnh sát ánh mắt lấp lóe mở miệng nói cha tiểu trương ngươi trực tiếp xin pháp y kiểm tra thi thể tôn kiến vợ chồng đều đi hiện tại cũng không cần trải qua bọn hắn đồng ý tiểu lý ngươi theo ta đi chúng ta đi thêm cái kia lớn Trước mở ra lồng ngực thật đúng là cha a hai tên nhân viên cảnh sát đều là một mặt kinh ngạc bọn hắn ai cũng không nghĩ tới tôn kiến vợ chồng đều chạy trốn tới nước ngoài lưu cảnh sát vẫn là không có từ bỏ mà lưu cảnh sát thì là đưa tay hung hăng gõ hai đầu người nói đương nhiên cha xét các ngươi cho là chúng ta là đang làm gì đây là tại phá án dính đến giang nam thành phố những ngày này tất cả ly kỳ tử vong học sinh cùng thị dân chúng ta nhất định phải cha được một nhân viên cảnh sát hỏi dạng này thích hợp sao mặc dù tôn kiến vợ chồng có thể là mang theo khoản tiền lẩn trốn nhưng chúng ta vẫn là không có quyền lực đi trực tiếp để phát viện giải phẫu bọn hắn hải từ thi thể a lưu cảnh sát biểu lộ nghiêm túc xảy ra chuyện có ta định lấy ngươi một mực làm là được rồi mà một tên khác nhân viên cảnh sát liền nói thế nhưng là chúng ta xin nước ngoài điều tra chí ít cần một tuần lễ nếu không thì nhóm không xuống kinh phí cũng không có nhanh như vậy phát xuống tới chúng ta muốn hay không đầu tiên chờ chút đã h ỗ n hồ chúng ta qua bên kia cũng là phổ thông bình dân cũng không có khả năng đem bọn hắn cho mang về nếu là bọn hắn báo cảnh chúng ta khả năng liền bị vây ở thêm cái kia lớn lưu cảnh sát lắc đầu nói không cần chờ ta xuất tiền mua vé máy bay ngươi theo ta đi là được rồi chúng ta cũng không phải đi qua bên kia bắt giữ bọn hắn chỉ là đem một ít chuyện hỏi rõ ràng liền tốt đạt được đáp án chúng ta liền về nước hai tên nhân viên cảnh sát cũng triệt để không có những vấn đề khác chia binh hai đường một cái đi theo lưu cảnh sát một cái đi hướng bệnh viện mà cùng lúc đó lộ vũ thì trong nhà l ặ n g lặng điêu khắc hắn quái vật mảnh gỗ vụn từng chút từng chút rơi xuống mới quái vật ngay tại hiện lộ hình thức ban đầu lộ vũ ánh mắt cũng dần dần băng lánh trong phòng của hắn đã chết qua một người tôn nghĩa phụ mẫu cũng bỏ ra cái giá tương ứng dạng này xác thực xem như báo thù dựa hận nhưng cũng có cái giá tương ứng chỉ cần là giết người khẳng định liền sẽ bại lộ nhằm vào hắn điều tra là sẽ không dừng lại một trận tiếp lấy một trận có đôi khi lộ vũ cũng cảm thấy có chút phiền c h á n nhưng tổng là có chút người thời khắc nghĩ đến khiêu chiến ngươi danh giới cuối cùng chính bọn hắn muốn chết lộ vũ cũng t ắ c thành cho bọn hắn lưu cảnh sát cũng không lâu sau liền sẽ phát hiện tôn nghĩa phụ mâu chết đi sẽ còn tiếp lấy đến tìm phiền toái với mình trước đó tại xe con bên trên nói chuyện t h ế m không sai biệt lắm cũng biểu lộ lưu cảnh sát ý nghĩ hắn sẽ trả được mà lại sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả được đã là có chút ma dấu hiệu lộ vũ g h é t nhất chính là loại này có được mánh liệt tinh thần trọng nhiễm người nhưng rất đáng tiếc hắn không được chọn bất quá lần tiếp theo hẳn là một lần cuối cùng bệnh viện trong phòng giải phẫu mang theo khẩu trang pháp y cũng cùng tên kia nhân viên cảnh sát cùng đi đến trong phòng giải phẫu hắn mang tốt khẩu trang mặt nạ cùng y dụng thủ sáo nhìn xem cảnh sát bên cạnh nói ta hỏi lần nữa à chúng ta cái này là thông qua chính quy chương trình tiến hành kiểm tra thi thể người hướng ta cam đoan qua xảy ra sự tình không liên quan gì đến ta cảnh viên kia giơ camera cười gật đầu nói đương nhiên đương nhiên đây là chúng ta lưu đội tự mình nhóm xuống tới tuyệt đối phù hợp quy củ cái kia pháp y gật đầu đưa tay bộ kéo chặt chút nói t ố t vậy chúng ta bắt đầu đi dứt lời cái kêu pháp y liền từ một bên sạch sẽ giải phẫu khay bên trong lấy ra một thanh sắc bén giải phẫu đao mà một bên nhân viên cảnh sát thì là cũng mở ra trong tay camera đem camera nhắm ngay pháp y đi, nói bắt đầu đi ta cũng bắt đầu thu hình lại cái kêu pháp y gật đầu đem giải phẫu đao chậm rãi đưa về phía tôn nghĩa ư ớ p l ạ n h thi thể sau thai tái nhật thi thể đã không có nửa phần huyết sắc trắng bệnh do người mà pháp y biểu lộ lại rất bình tĩnh có lẽ là gặp nhiều thi thể h ắ n chậm rãi đem lưới đao cắt vào tôn nghĩa thi thể l à ra lưới đao sắc bén rất nhẹ nhàng liền rạch ra làn da c h u ậ n hàm dưới một mực trượt đến lồng ngực từ sau t hai hai bên c ắ t xoẹt một đao lan tràn đến lồng ngực tụ hợp hình thành một đạo y hình vết đao một bên tiến hành giải phẫu pháp y vừa lên tiếng nói người chết mười bảy tuổi giới tính vị nam gặp hai nạn xe cộ khiến thể nội đại lượng xương cốt đứt gãy mềm tổ chức đâm tổn thương cùng đại lượng xuất huyết bên trong bởi vì trải qua cái khác bác sĩ lâm thời khâu lại bên ngoài thân có đại lượng khâu lại tuyến vết thương chữa trị cho nên lần này ghi chép khả năng cùng chân thực tử vong tình hụng có nhất định sai sót vừa nói bác sĩ kia đem tôn nghĩa nửa người trên làn da gỡ ra liền ộ ộ ra trong đó đã trắng bệnh n đó hàng, nhưng bởi vì ướp lạnh nguyên nhân, đã t g đại xem như thân là lâu dài ở cục cảnh sát công tác tiểu trường tại lúc này cũng là có một trận muốn nói xúc động hắn hiện tại bắt đầu nhớ ngày đó nếu là hắn bồi tiếp lưu đội đi thêm cái tia lớn liền tốt mà một bên khác ở xa thêm cái kia lớn thủ đô sân bay một khắc đều không có ngừng qua lưu cảnh sát cùng tiểu lý cũng đi ra sân bay tiểu lý nhìn xem giờ phút này vẫn là đêm tối thêm cái kia lớn trong lòng cũng là cảm khái nói chúng ta thật đúng là đến thêm cái kia lớn đợi ta còn là lần đầu tiên xuất ngoại không nghĩ tới hay là bởi vì phá án lưu cảnh sát liền không có hắn như vậy buông lỏng hắn biểu lộ vẫn như cũng nghiêm túc mở miệng nói tốt tiểu lý không muốn cảm khái trước đó cha được tôn kiến lớn chán giao dịch biệt thự vị trí là ở đâu tiểu lý ngay xong cũng không nói thêm lời hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra tìm kiếm một trận về sau mở miệng nói là cái nào cái gì bị, hoa hoa bị p hiện t tại a n g ta nhà. muốn c mở ra lồng ngực tiểu trương cố nén biết hầu nôn mửa cảm giác chăm chú gật đầu nói mở đi ta có ghi chép theo một bà khuyết trương thiết bị kẹt tại tôn nghĩa lồng ngực ở giữa theo pháp y chuyển động mâm tròn tư ô n Nghĩa lồng ngực tư t r ờ n g màu taxi í khí. m sầm song trong không phổi bại lộ trong không khí. Từ từ t tại một chỗ cổ lão ngoài trang viên dừng lại lưu cảnh sát cùng tiểu trương từ trên xe bước xuống liền trực tiếp đi vào nhà này nhìn thật lâu không người ở cũ kỹ biệt thự trong nội viện mặt cỏ cỏ dại rậm rạp nhìn thực sự không giống như là có người ở bộ dáng tiểu trương tầm h nói không phải có mấy cái ước sao làm sao chỗ ở còn như thế phá không thể mời người quét dọn một chút sao lưu cảnh sát không nói gì thêm đi thẳng tới trước cửa gõ cửa phòng đông, đông đông đông đông đông tôn kiến ra một chút chúng ta không phải đến bắt người chỉ là hỏi ngươi mấy vấn đề đơn giản hiện tại chúng ta ở chỗ này không có quyền chấp pháp không cần thiết lừa ngươi chương một trăm tám mươi hai nội bộ tranh chấp nhưng mà trong phòng cũng không có người đáp lại tại tiếp liên gõ vài tiếng về sau lưu cảnh sát cùng tiểu lý lẫn nhau ngược lại đi hướng biệt thự bên cạnh nơi đó có một cái rất lớn cửa sổ chỉ bất quá lôi kéo màn cửa không nhìn thấy trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì hai người rất t ăn ý tiểu lý ở bên ngoài đặt vào gió xác định không có người nào trải qua liền cho lưu cảnh sát dựng lên một cái có thể động thủ, thủ thế mà lưu cảnh sát cũng là hiệu ý khuỷu tay đột nhiên xô ra g i a n g g i á c nương theo lấy thanh thúy miệng thủy tinh nước tầm thanh lưu cảnh sát cũng chính thức tiến vào biệt thự mà một bên khác bệnh viện trong phòng giải phẫu pháp y cũng đem tôn nghĩa s o n g phổi cắt xuống đặt ở trong âm cuối cùng đem giải phẫu đao cắt về phía trái tìm mạch máu、Soạt. nặng nề g h nhã s á m màn cửa bị kéo ra trong đó cảnh tượng cũng chính thức hiện lộ tại lưu cảnh sát trước mặt nhưng cũng làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt tái nhợt rất nhiều kia là một màn cực kỳ máu tanh trắng cảnh khắp nơi đều có rách dưới khối thịt đỏ tươi vết máu trải rộng trong phòng mỗi một tấp nơi hẻo lánh chỉ có thể từ một khối vỡ vụ đầu lâu nhìn ra là tô mà cái này thể lượng thi khối rõ ràng không phải một người thi thể tôn kiến vợ chồng chết rồi cho dù chạy trốn tới nước ngoài cũng vẫn không có thoát đi bị tàn sát vận mệnh l ạ c cạch nương theo lấy pháp y đem tôn kiến trái tim lấy ra về sau hai tay của hắn đều đang rút rút giày phụ trách ghi chép tiểu lý cẳng là theo bản năng giật giật tiết hầu ngay cả quay chụp ống kính đều không thể ổn định bởi vì tại tôn nghĩa trong trái tim có một đạo rõ ràng đen nhánh thủ hấn cái kia m ả n h khảnh giấu ngón tay rất rõ ràng là một nữ nhân bàn tay tiểu lý k h ỏ miệng giật một cái rút g i ọ n ó i đáng chết thật sự là chúng số độc g ắ mà bên trong phòng lớn lộ vũ ccc n g đem taxi ở phi trường trước sau khi dừng lại lưu cảnh sát cùng tiểu trương không có nửa phần dừng lại hai người mua trở về hạ quốc sớm nhất chuyến bay lấy tốc độ nhanh nhất ngồi lên máy bay trở về hạ quốc sắc mặt của hắn âm chầm đáng sợ một bên tiểu t r ư ờ n g cũng không biết lưu cảnh sát là nhìn thấy cái gì mới lộ ra đáng sợ như vậy biểu lộ nhưng hắn đại khái có thể đ o á n được trong biệt thự tôn kiến vợ chồng hẳn là tao nộ chuyện gì đó không hay đại khái s u ấ t là chết mà lại chết rất thảm bằng không thì lưu cảnh sát cũng sẽ không như thế sinh khí mãi cho đến sau tám tiếng máy bay mới đáp xuống giang nam thành phố phi trường quốc tế vừa xuống phi cơ trước tới tiếp ứng tiểu lý liền trong đám người hướng phía hai người m ắ t tay lưu cảnh sát trầm ặ t hướng hắn đi tới thấp giọng nói pháp ý kiểm tra kết quả thế nào tiểu lý mở miệng nói xác thực quả thật có chút ly kỳ tôn nghĩa trong trái tim xác thực xuất hiện một đạo màu đen thủ ấ n giống như là bị người dùng tay bắn qua bất quá pháp y cho rằng cũng có thể là phụ trách khâu lại giải phẫu bác sĩ không cẩn thận bắt lên đi lưu cảnh sát dừng bước nhìn xem hắn hỏi loại lời này chính ngươi nghe một chút ngươi tin không tiểu lý cúi đầu không dám cùng lưu cảnh sát đối mặt nói không tin lưu cảnh sát tiếp lấy đi ra ngoài hắn nói tôn nghĩa phụ mẫu đều đã chết ngay cả thi thể đều không hoàn chỉnh là một lần tàn nhẫn ngược sát tăng thêm mặt người phân biệt nữ tính gương mặt cùng tôn nghĩa trên trái tim thủ hấn chúng ta có thể xác định xác thực có quỷ quái loại vật này tồn tại tôn nghĩa phụ mẫu cũng chính thức xác nhận tử vong tại tôn nghĩa xảy ra tai nạn xe cộ về sau duy nhất có thể giải thích chính là lộ vũ giết bọn hắn chúng ta muốn đi trong cuộc x i n bắt cho phép triệu tập nhân thủ đối lộ vũ tiến hành chính t h ứ c b ắ t vừa nói lưu cảnh sát cũng đã ngồi lên xe cảnh sát phía sau tiểu trường cùng tiểu lý cũng đi theo lên chỗ ngồi phía sau xe hai người bọn họ nhỏ giọng trao đổi sau một lúc tiểu trường hơi có vẻ do dự mở miệng nói thế nhưng là lưu đội chúng ta vẫn là không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh lộ vũ là hung thủ a dù sao người chết hiện trường chúng ta cũng không có tìm được lộ vũ tới qua vết tích cũng không có giờ n a kiểm c h ấ báo cáo giám sát ghi chép có thể chứng minh qua hắn thật tới qua hiện trường lưu cảnh sát còn không có khởi động xe cảnh sát nghe được một câu nói kia về sau trực tiếp một mặt khó có thể tin quay đầu hắn nhìn xem tiểu trường cùng tiểu lý mở miệng nói các ngươi đang nói cái gì khi nhìn đến tôn nghĩa trên trái tim màu đen thủ ấn về sau tại tôn nghĩa cùng cha mẹ của hắn tướng hứa bị giết về sau tại hết thẻ cùng lộ vũ có thù người đều tử quan về sau các ngươi làm sao còn có thể vì hắn giải thích giải vây hắn chính là hết thẻ căn nguyên ngoại trừ hắn bên ngoài ai còn có thể giải thích những thứ này ly kỳ tử vong sự kiện tiểu trương cùng tiểu lý đều là cúi đầu nhưng hai người cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên nói thế nhưng là lưu cảnh sát nếu như lộ vũ thật là hết thẻ căn nguyên làm sao bây giờ cái gì lưu cảnh sát đều có chút hoang mang hắn không dám tưởng tượng tự mình nghe được cái gì hắn hô các ngươi nói cái gì lời nói ngu xuẩn nếu như hắn thật là tạo thành hết thẻ căn nguyên vậy chúng ta đương nhiên là phải dùng hết tất cả phương pháp đem hắn bắt giữ đem hắn giết các ngươi biết hắn để nhiều ít người đã chết sao không nói giang nam thành phố học sinh cùng thị dân châu âu bên kia có mấy vạn người thương vong đây đều là sống sở sở sinh mệnh a nếu là ngay cả cha được hắn phạm tội chúng ta đều từ bỏ thế giới kia về sau còn sẽ có bao nhiều thương vong tiểu lý sắc mặt phức tạp mở miệng nói thế nhưng là thế nhưng là chúng ta thậm chí không biết hắn đến cùng thứ gì nếu là hắn thật có thể khống chế những quái vật kia chúng ta hoàn toàn không có thể hiểu được những quái vật kia là cái gì bọn chúng có năng lực gì chúng ta làm như thế nào đi bắt tự mình hoàn toàn không hiểu rõ tồn tại đâu lưu cảnh sát có chút tức giận quá lớn chúng ta không hiểu rõ vậy sẽ phải bỏ mặc hắn sao chúng ta toàn thể nhân loại tại sao phải sợ hắn một cái mười bảy tuổi hải từ sao chúng ta là cảnh sát chúng ta đại biểu cả quốc gia các ngươi chẳng lẽ cho rằng toàn bộ hạ quốc còn có siêu phàm giả toàn thể nhân loại những thứ này tất cả cộng lại đều không có biện pháp đối phó hắn sao tiểu trương tiếp nhận nói đúng siêu p h à m giả có lẽ có biện pháp đối phó hắn chính phủ cùng nhân loại cũng sẽ chiến thắng hắn thế nhưng là chúng ta chỉ là người bình thường à vạn nhất bắt không thành công làm sao bây giờ vạn nhất đem hắn bắt về sau giết chết hắn về sau hắn quái vật không có chết đến báo thù chúng ta làm sao bây giờ cho đến trước mắt cùng lộ vũ dính vào quan hệ tất cả mọi người chết à. Lưu cảnh s á t l ư u cảnh sát mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn kinh ngạc nhìn xem phía sau xe sắp xếp hai người cau mày hỏi chỗ lấy các ngươi đây là sợ sao các ngươi sợ hãi bị trả thù liên bỏ mặc hắn tiếp tục hành hung làm á c sao các ngươi có thể xứng đáng những cái kia vô tội mất mạng thị dân sao các ngươi có thể xứng đáng thân phận của mình lúc trước gia nhập cục cảnh sát lúc làm qua tuyên thệ sao chương một trăm tám mươi ba cuối cùng rằng co tiểu lý tiểu trương bị giáo hấn không n g ẩ n g đầu được lên nhưng tiểu lý vẫn là trả lời chúng ta đương nhiên sợ hãi lưu đội chúng ta cũng là người a chúng ta có người nhà có hải tử chúng ta làm cảnh sát thời điểm chỉ là muốn tìm một phần công việc ổn định lưu đội chúng ta cùng ngươi thẳng thắn nói chúng ta chính là sợ hãi chúng ta sợ hãi bị trả thù chúng ta thậm chí cũng không biết đối phương là cái gì chúng ta sợ hãi người nhà của mình cũng gặp thai vạ bất ngờ trước đó ngươi cũng đã nói cùng lộ vũ có quan hệ người đều đã chết là không hiểu tử vong ly kỳ tử vong chúng ta thậm chí không biết nên làm sao đi ngăn cản hắn chúng ta thật có thể ngăn cản quỷ quái sao pháp luật cùng ngục giam với hắn mà nói chẳng phải là cái gì hắn thật có thể bị giam giữ sao giết hắn những quái vật kia thật liền sẽ chết sao ai biết những quái vật kia sẽ, sẽ không tiếp tục trả thù chúng ta chúng ta cũng là người sống sờ sờ à chúng ta sợ hãi tự mình chết sợ hơn người nhà của mình bị liên lụy chúng ta không có như vậy cao thượng lưu đội môn tự vấn lòng chẳng lẽ ngươi thật liền một điểm không sợ sao lưu cảnh sát cũng là nhất thời t ắ t tiếng hắn không nghĩ tới bình thường luôn luôn cái gì cũng không sợ hở bối cũng sẽ có thẳng thắn sợ hãi một ngày này hắn một mực không có phát giác được có lẽ là hắn đối điều tra quá thâm nhập cho tới bây giờ không quan tâm qua nhưng hắn đã hạ quyết tâm đang lẳng lặng nhìn xem hai người sau một hồi quay đầu khởi động xe cảnh sát mở miệng nói các ngươi sợ chờ sau đó ta trở lại cục cảnh sát các ngươi liền trở lại riêng phần mình lúc đầu trong tổ đi ta sẽ không cưỡng cầu các ngươi cái gì chuyện này đúng là vượt ra khỏi cảnh sát chúng ta chức trách phạm vi rất xin lỗi một mực không hỏi qua ý nghĩ của các ngươi sự kiện linh dị xác thực không phải chúng ta người bình thường có thể giải quyết các ngươi không cần suy nghĩ nhiều cái gì tiếp tục trở lại cương vị mình bắt đầu làm việc làm liền tốt hàng sau tiểu trương cùng tiểu lý hai người đều có chút t h ấ y náy bọn hắn vì mình sợ hãi cảm thấy xấu hổ cũng biết đứng tại t r ư ớ c vị này bên trên bọn hắn hẳn là làm ra tương ứng giác ngộ nhưng hết thể đều đã vượt qua bọn hắn có thể lý giải pha v ì đây vốn chính là khoa huyễn phim kinh dị bên trong mới có thể xuất hiện tiểu đoạn tại trong ghế xem một trận t r ầ n mặc về sau hàng sau tiểu trương mở miệng nói lưu đội chúng ta không nên lại tra được ngươi cũng không nên lại tra được đây cũng không phải là chúng ta có thể can thiệp sự kiện liền ngay cả phía trên phái tới điều tra siêu phẩm giả đều là không công mà lui chúng ta coi như thật điều tra ra phía trên lại có thể có tác dụng gì đâu tiểu lý cũng mở miệng nói đúng vậy à lưu đội mà lại dựa theo chúng ta phỏng đoán lộ vũ có thể tùy thời tùy chỗ giết người nhưng bây giờ hắn không phải đã sửa lại sao ngoại trừ những cái k i a chủ động t r e o c h ọ c hắn người giang nam trong thành phố đã không có quái vật ngoài ý muốn thương vong sự kiện có lẽ hắn cũng không muốn giết người có lẽ hắn cũng muốn tiếp tục cần giấu đi dù sao chúng ta đã có hắn gây án động cơ trực tiếp hướng lên phía trên phát ra t h ỉ n h cầu để siêu p h à m giả qua đến giải quyết hắn không được sao hắn tạm thời cũng không có cái gì giết người dấu hiệu chỉ chờ tới lúc phía trên đem nhân t h ủ phải tới để bọn hắn đi giải quyết không được sao không nhất định không phải muốn chúng ta đi bắt hắn à. lưu cảnh sát tiếp tục mở lấy xe nói cái kia quá chậm ta không chờ được còn chưa có một tháng thời gian hắn cũng đã đem quái vật phạm vi hoạt động khuyết trương đến toàn bộ châu âu ai biết tiếp tục để hắn phát t r i ể n tiếp hắn sẽ làm ra dạng gì sự tính đến ta không thể chờ ta phải nhanh một chút đem hắn bắt các ngươi cũng không cần có cái gì gánh vác sợ hãi cũng không quan hệ không cần lo lắng cho ta cái gì ta sẽ cùng trương nghị cùng một chỗ đối lộ vũ triển khai sau cùng thẩm vấn trương nghị tiểu trương cùng tiểu lý n g h e xong hơi kinh ngạc nhưng cũng tại tình lý bên trong lưu cảnh sát vốn là cùng trương nghị quan hệ tốt có thể mời hắn qua đến giúp đỡ tự nhiên là không còn gì tốt hơn cấp bốn siêu phản giả tại toàn bộ giang nam thành phố đều là mạnh nhất có thể nhẹ nhõm chấn áp quái vợt có lẽ là trong lòng băn k h a n tiểu trương mở miệng nói lưu đội chúng ta đi chung với người cục trưởng nơi đó đem sự tình đều nói rõ để cục trưởng lên trên khẩn cấp trợ giút không phải tốt sao liên xem như trương nghị cũng có thể là không cách nào bảo toàn an toàn của ngươi để xung quanh trông coi siêu phàm giả cùng quân đội đều tụ tập tới cùng một chỗ đối lộ vũ triển khai trấn áp đây là phương pháp ổn thỏa nhất thực sự không cần thiết chúng ta lấy thân mạo hiểm a mà lưu đội lại là l ắ c đầu nói sự tình không có các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nếu như sự tình làm lớn chuyện lộ vũ còn một mực giả bộ như vô tội không có phát động hắn quái vật làm sao bây giờ hắn quá thông minh quá giả h ạ t hắn trực tiếp lựa qua trị ngọc chúng ta nhằm vào hắn điều tra một lần tiếp lấy một lần nhưng từ đầu đến cuối đều không có kết quả nếu là không có cách nào triệt để vạch trần diện mục thật của hắn vậy sau này chúng ta liền rốt cuộc không có cơ hội húng chi trước đây không lâu nhằm vào ba lê đại quy mô tập kích để cả nước đều tăng cường đề phòng siêu p h à m giả cùng quân đội đều là mỗi cái địa khu thiết yếu ai cũng không thể nói bởi vì một câu mà trực tiếp điều động xung quanh địa khu tất cả lực lượng phòng thủ các ngươi không cần phải để ý đến có chương nghị tại ta sẽ không xảy ra chuyện chờ ta xác thực b ứ ớ c ra diện mục thật của hắn hết thể đều sẽ kết thúc các ngươi không cần cùng trong cục những đồng nghiệp khác nói lên chuyện này người biết càng ít càng tốt nếu như ta thật không có trở về các ngươi lại cùng cục trưởng đưa ra những chưng cơ kia cùng anh trụ trải qua việc này về sau lưu cảnh sát cũng rõ ràng tại vượt qua một cái bình thường sau một ngày lộ vũ vẫn còn có chút hiếu kỳ tại sao không có cảnh sát tới tìm hắn nhưng hắn cũng không có, có mơ tưởng cái gì bọc sách trên lưng tiếp tục đi học trải qua cho tới chưa đều chương trình học về sau đến tan học thời gian lộ vũ liền đeo bọc sách chuẩn bị trở về nhà nhưng đi đến cửa trường học thời điểm hắn lại thấy được lưu cảnh sát thân ảnh lộ vũ có chút bất đắc gì lắc đầu hắn nhìn xem lưu cảnh sát hỏi lưu cảnh sát ngươi chính là không từ bỏ thật sao ta và ngươi nói qua ngươi đây là tại sóng tốn thời gian mà lần này lưu cảnh sát không tiếp tục giống như ngày thường triển lộ khuôn mặt tươi cười hắn nghiêm túc lấy gương mặt mở ra sau lưng xe con cửa xe lạnh lùng nhìn xem lộ vũ nói lên xe lộ vũ ta là cảnh sát ngươi nhất định phải phối hợp công việc của ta điểm ấy ngươi không được chọn chung quanh học sinh đều là một mặt kinh ngạc biểu lộ không biết đây là đang làm gì cảnh sát làm sao lại để một cái học sinh lên xe chương ò n k ô n cảnh g có mặc phụ, n một trăm tám mươi bốn nếu như ngươi sai đây nhìn xem rất là t h ô n g dong tiến vào xe con lộ vũ lưu cảnh sát lông mày trực tiếp nhũ chặt hắn không dám bưng lòng cảnh giác cấp tốc lên xe con đóng cửa xe lại khởi động cỗ xe về sau liền trực tiếp mở hướng về phía thị khu bên ngoài ngoại ô trong ghế xe lưu cảnh sát xuyên tấu qua trong xe kính chiếu hậu thỉnh thoảng nhìn lộ vũ một mắt âm thanh lạnh l ù n g nói ngươi thật đúng là ung dung không vội liền không sợ ta xuất ra ngươi hại người chứng cứ để ngươi trực tiếp biến thành thế giới nhân dân công định sao lộ vũ nhìn xem phong cảnh ngoài cửa sổ bình tĩnh trả lời lưu cảnh sát ngươi nhất định cho rằng như vậy lời nói ta cũng không có biện pháp gì ta vẫn luôn đang nhắc nhở ngươi tiếp tục điều tra ta là sẽ không t r a ra cái gì ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ theo lẽ công bằng c h ấ p pháp ngươi là một người tốt hẳn là sẽ không, không có chút nào căn cứ liền đối ta áp dụng bạo lực bắt giữ a lưu cảnh sát không nhìn hắn nữa mở miệm nói chờ ngươi đến lúc đó liền rõ ràng lộ vũ cũng không có nhiều lời c ô xe một m đường hướng về phía trước một mực rời đi nội thành đặt tới một chỗ nhìn bỏ phế thật lâu c ũ nát cao ốc hạng mà liền tại nhà này c ũ nát cao ốc d ư ớ i lưu cảnh sát ngừng xe con đồng thời giải khai dây an toàn hướng phía hàng sau lộ vũ mở miệng nói xuống xe lộ vũ không có hỏi nhiều trực tiếp đi theo hắn cùng một chỗ xuống xe nhìn lên trước mặt bò đầy dây leo cao ốc bỏ hàng lộ vũ mở miệng nói lưu cảnh sát nơi này cũng không giống như là đứng đắn gì địa phương ngươi sẽ không đối ta tiến hành bạo lực bức cung loại hình n lưu cảnh sát cũng không nói gì mà là chỉ lên trước mặt cao ốc nói cùng ta đi vào không nên hỏi những thứ này không có quan hệ vấn đề vẫn là nói ngươi sợ hãi rõ ràng là nhiều như vậy quái vật chủ sử sau màn lộ vũ cũng không có cự tuyệt cũng không có giải thích đi theo lưu cảnh sát cùng nhau lên vứt bỏ ca úc ở trong đó một mực lên ba tầng tại không có pha lê c h ố n g d ô n g tầng lầu ngừng lại nơi này trên mặt đất đều tích lấy một tầng thật dày cho b ụ i b ố n phía rất trống trải chỉ có mấy cây màu xám thừa trọng trụ trừ cái đó ra lại không có bất kỳ vật gì lộ vũ nhìn xem nơi này quay đầu hỏi lưu cảnh sát chúng ta tới nơi này làm gì gian giắc nhưng mà không đợi lộ vũ hỏi nhiều lưu cảnh sát liền từ trong ngực lấy ra một cây súng lục màu đen đ e n nhánh họng súng nhắm ngay lộ vũ đầu cái này đột nhiên một màn để lộ vũ vội vàng giơ lên hai tay hắn có chút không h i ể u đồng thời kinh ngạc hỏi lưu cảnh sát ngươi đây là đang làm gì tuyệt đối không nên xúc động a ngươi nếu là giết ta chính ngươi cũng sẽ trở thành tội phạm giết người mà lại ngươi không có bất kỳ c h ứ n g cơ nào có thể chứng minh ta có tội chứng cứ lưu cảnh sát vẫn như cũ dơ súng ngắn ánh mắt lạnh lẽo đem họng súng nhắm chuẩn lộ vũ đầu hắn trầm giọng trả lời lộ vũ ngươi trong lòng mình rõ ràng ngươi đã làm gì tôn nghĩa tại cùng ngươi phát sinh qua mâu thuẫn về sau chết rồi tôn nghĩa phụ mẫu xa chạy trốn tới nước ngoài cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó bọn hắn đều đã chết tôn nghĩa cùng ngươi đánh qua một trận liền cùng những cái kia trước đó khi dễ qua ngươi người mà hắn tại cùng ngươi phát sinh mâu thuẫn về sau liền chết tôn nghĩa phụ mẫu cũng giống vậy bọn hắn đi trường học đi tìm ngươi mà bọn hắn cũng tại hôm sau liền chết ngươi dám nói những thứ này đều cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ sao lộ vũ nghe được tôn nghĩa phụ mẫu chết rồi có vẻ hơi kinh ngạc hắn tò mò hỏi tôn nghĩa phụ mẫu thật là chết sao vậy bọn hắn chết rất th hắn biến đổi sắc mặt mấy lần cầm trong tay súng ngắn đều có chút run r u dày hắn cơ hồ một câu một c â u quát lộ vũ con mẹ nó ngươi biết mình đến cùng đang nói cái gì sao ngươi đem người tính mệnh cũng làm thành cái gì lộ vũ nhìn xem lưu cảnh sát cầm súng ngắn bàn tay run r u dày liền tranh thủ tay lại nâng cao mấy phần hắn cười trả lời lưu cảnh sát lưu cảnh sát không nên tức giận nhà ta chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút dù sao ta lại không thấy được bọn hắn chết ở trước mặt ta khẳng định là muốn trước chất vấn một chút lưu cảnh sát khí nghiến răng nghĩ lợi hắn quát ta đoán quả nhiên không sai ngươi chính là tên xúc sinh kia cái kia coi nhân mạng là thành đồ chơi l ộ vũ cười lắc đầu sau đó nhìn lưu cảnh sát nói nói như vậy đến lưu cảnh sát trước ngươi đều không có chân chính xác n h ậ n qua ta chính là cái kia chủ sử sau mà sao nếu là ngươi sai làm sao bây giờ có lẽ ta chỉ là một cái có chút chủ ưu ni bị hụ thích l u y ễ n tưởng thiếu niên đâu có lẽ hết thệ đều chỉ là người khác hướng dẫn ngươi giả tượng đâu ta cũng có thể là, là vô tội à không thể bởi vì ngươi chỉ tiếp xúc qua ta mọi chuyện cũng đều chỉ hướng ta liền hoài nghi ta à có lẽ là năng lực của ngươi không đủ đâu ngươi biết mình thân là cảnh sát đem một cái bình thường thị dân kéo đến hoang dã rút súng lục ra chỉ vào đầu của hắn Ý vị như thế nào sao? nghề h thế ư nào n sao? nghiệp của ngươi kiếp sống liền triệt để kết thúc ngươi ngầm miệng lưu cảnh sát nổi giận gầm lên một tiếng hắn hai mắt t r ừ n g lớn hô hấp cũng biến thành gấp rút hắn mở miệng nói lộ vũ ta cơ hồ có tám mươi xác suất có thể xác định ngươi chính là hết thẻ căn nguyên cho dù ngươi xưa nay không xuất hiện tại sự cố hiện trường cho dù ngươi có sung túc không ở tại chỗ chứng minh mà hết thẻ này đều muốn để ta tới chứng minh để ta tới kết thúc chỉ cần nổ súng về sau ngươi thật đã chết rồi trên thế giới không còn có quái vật tận hiện như vậy thì chứng minh ngươi là hết thẻ đều đều mượn ta coi như tức đoạt cảnh sát chức vị cũng không quan hệ ta nhất định phải ngăn cản ngươi bằng không thì ta có lỗi với ta lương tâm ta không có kết hôn cũng không có hải tử ta có thể không hề cố kỵ bóp cỏ súng để chứng minh đây hết thảy vậy ngươi sẽ biết sợ sao ngươi sẽ sám hối sao vì những người đó giết người vô tội ngươi giết hại nhiều người như vậy mệnh lộ vũ không có trả lời mà là bình tĩnh hỏi vậy nếu như ngươi sai đây nếu như ta cùng một người bình thường trên đầu bị viên đạn đánh ra một cái lô máu máu tơi dâng trào óc bạo liệt thẳng tắp ngã trên mặt đất thi thể của ta ngã trên mặt đất máu tơi ư chạy xuôi tại nhà này vứt bỏ trên đại lầu ngươi phải làm sao đâu nói như vậy ngươi còn xứng đáng tự mình thân là cảnh sát lương tâm sao lưu cảnh sát hai tay nắm chắc ra s ú n g ngắn để cho mình không còn run r u dậy hắn nói vậy ta liền sẽ tự thú ta sẽ đem phòng ốc của mình cùng xe đều b á n đi đem ta mấy năm nay để giành được tới tích xúc toàn bộ đều quên cho cha mẹ của ngươi ta bản nhân sẽ tự thú ta sẽ trong tù không ngừng sáng hối ta còn g vọng tự đại phán đoán cùng tội ác tại ngục giam vượt qua ta dư sinh ta không thể cứ như vậy nhìn xem ngươi tùy ý làm vậy ung dung ngoài vòng pháp luật lỗ vũ rất nhiều người đều bởi vì ngươi chết thế giới phát sinh biến hóa quá nhiều những thứ này lúc đầu đều không nên phát sinh rất nhiều người đều không cần thiết đi chết ta có chức trách ta có tín ngưỡng của ta ta tin tưởng mình tại làm chuyện chính xác lộ vũ khỏe miệng vi vi câu lên nói đáp án này thật sự là hoàn mỹ a lưu cảnh sát ngươi đúng là một cái tốt cảnh sát ta không lời có thể nói nếu như ngươi cho là mình làm không sai vậy liền động thủ đi c h ư n một trăm tám mươi lăm đáp đúng lưu cảnh sát trái tim tại gia tốc nảy lên huyết dịch tại gia tốc chảy xuôi hắn chưa từng có cảm giác khẩn trương như vậy qua hai tay đều tại rừng không ngừng run r u y nhìn lên trước mặt chỉ có mười bảy tuổi l ộ vũ trong lòng của hắn xác thực từng có trong nháy mắt dao động có lẽ hắn thật không phải là cái kia hung thủ chỉ là hải tử vô tội đâu nhưng lưu cảnh sát đã làm ra quyết định hắn thở một hơi thật dài đã kéo xuống tay chốt an toàn ngón tay đặt tại trên cỏ súng nhìn xem l ộ vũ chậm rãi nói tạm biệt l ộ vũ nếu là ta sai rồi sẽ dùng ta tuổi già c h u tội dứt lời hắn liền bóp lấy cỏ súng và n h vang dội tiếng súng từ nhà này vứt bỏ trong đại lâu v a n g lên cả kinh bốn phía dạo miêu chạy loạn khắp nơi chim tước vỗ cánh bay cao một viên màu vàng v à đạn từ súng ngắn bên trong bắn da phát ra thanh âm thanh thúy màu trắng sương mủ từ họng súng t o á t ra hồi lâu không có nghe được khói lửa mùi để lưu cảnh sát toàn thân đều đang r u n dậy hắn mở cái miệng rộng hô hấp lấy khẩn trương đến cơ hồ không kịp t h ở khí cho dù tiến hành qua rất nhiều năm huấn luyện bắn tỉa cũng trải qua mấy trận thực chiến nhưng chưa từng có cái nào một trận giống như là hôm nay khẩn trương như vậy qua bởi vì giờ khắp này ở trước mặt hắn có thể sẽ là một bộ không có bất kỳ cái gì phản kháng vô tội học sinh thi thể nhưng mà trên mặt đất cũng không có thi thể hiện trường cũng không có người nào thấy máu khi h ắ n ngẩm đầu lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc lại là lộ ra như chút được gánh nặ ha ha ha ta quả nhiên không có đ o á n sai lộ vũ chính là ngươi hết thẻ chủ mưu chính là ngươi tại lưu cảnh sát trước mặt là một bộ cao lớn khâu lại lang nhân chính ngăn tại lộ vũ trước mặt đem hắn cản cực kỳ chặt chẽ cái thêm một viên bắn ra đạn liền đánh vào khâu lại lang nhân n g ự c lưu lại một cái đen nhánh hố bom còn đang không ngừng bốc lên khói trắng mà lộ vũ bị nhìn thấu về sau chẳng những không có tức giận hoặc là tức giận mà là phối hợp với lưu cảnh sát đồng dạng cởi lớn nâng lên đến trường ba ba ba ba chúc mừng ngươi lưu cảnh sát ngươi là đúng ngươi cho tới nay đều đoán đúng rồi ta vẫn luôn đợi tại bên cạnh của các ngươi tại các ngươi giám thị phía dưới phạm vào một cọc lại một cọc tội ác vẫn luôn là ta vẫn luôn là ta cái này bị các ngươi xem thường nhát gan lưu nhược chịu đủ bá lăng tiểu quỷ nói cho ta hiện tại ngươi là cảm giác gì lưu cảnh sát ngươi muốn cái gì ban t h ư ở n g sao làm thành công khen thưởng lộ vũ từ khâu lại lang nhân sau lưng thò đầu ra mặt mũi tràn đầy cuồng tiếu nhìn xem hắn điên cuồng bộ dáng hoàn toàn không giống như là lấy trước kia cái nhát gan nông thôn học sinh ta muốn mạng của ngươi nhưng mà lưu cảnh sát cũng không có giống như lộ vũ thoải mái cười to mà là đột nhiên thay đổi ra súng ngắn phương hướng hướng phía lộ vũ lộ ra ngoài đầu liên tiếp bóp cỏ súng bành bành bành bành liên tục b ả y đạo tiếng súng văng lên nhưng mà lại vẫn là không có đánh trúng lộ vũ lộ vũ sớm thu hồi đầu núp ở khâu lại lang nhân sau lưng lộ vũ có chút t i ế c nối u lắc đầu nói thật đúng là đáng tiếc vì cái gì ngươi không thể hảo hảo nói chuyện với ta đâu ngươi điều tra ta lâu như vậy chúng ta cũng coi là bạn c ũ à. mà khâu lại lang nhân cũng là đột nhiên một cước đá ra mặt đất xi măng liền bị đá nát mấy chục đạo hiếm nát hòn đá bay thẳng ra đánh về phía lưu cảnh sát ba ba ba ba mấy chục khối đá vụn cấp tốc bay ra có mấy khối đều đánh vào lưu cảnh sát trên thân đem trong tay hắn súng ngắn làm hỏng linh kiện rơi l ả tả trên đất quần áo cũng phá vỡ có máu tươi chảy ra nghe được súng lục kia bị đánh nát thanh âm lộ vũ cũng theo đó lộ ra một vòng tiêu d u n g hắn đầu tiên là nhô đầu ra xác nhận lưu cảnh sát trong tay thật không có r a súng ngắn mới từ khâu lại lang nhân sau l ư n g đi tới hắn mang trên mặt mỉm cười nhìn xem lưu cảnh sát hỏi lưu cảnh sát hiện tại chúng ta cũng coi như thẳng thắn đối đãi ngươi rõ ràng bí mật của ta thân phận của ta hiện tại ngươi muốn làm cái gì đem ta quái vật b ư c đi ra đối ngươi có chỗ tốt gì ngươi chỉ là một người bình thường ta quái vật chỉ cần hơi độc tủ h liền có thể cắn đứt cuộc sống của ngươi vỡ vụn thân thể của ngươi đem đầu góc của ngươi nhai nát đem ta hẹn tại cái này nơi hoàng v ũ không người ở là thật không quá sáng suốt mà lưu cảnh sát đối mặt lộ vũ còn có cao lớn khâu lại lan h â n cũng không có kinh hoàng mà là bình tĩnh tỉnh táo mở miệng nói chỉ c ầ n bệnh trần thân phận của ngươi là đủ rồi lộ vũ ta tại sao muốn chọn tại cái này vứt bỏ ca úc một là vì cầm ra thương ý hiếp ngươi sẽ không khiến cho quần chúng khủng hoảng nổ súng cũng sẽ không nổ thương cái khác thị dân thứ hai chính là ở cách nơi này hai cây số địa phương có một cái đường cái ca mê ra giám sát ta sớm điều qua nơi đó giám sát chỉ cần thả lớn c á c ba l i ề n có thể thấy rõ ràng nơi này phát sinh hết thảy ngươi cùng ngươi quái vật xuất hiện cùng một chỗ video chẳng mấy chốc sẽ lộ ra ánh sáng ở thế giới nhân dân trước mắt ngươi đã không cứu nổi ngươi vì thỏa mãn dục vọng của mình mà giết những cái kia vô tội thị dân cũng sẽ ở hôm nay đại thù đ ề n báo ngươi cho rằng bằng vào tự mình quái vật l i ề n có thể tùy ý làm vậy sao ngươi cho là mình có thể kháng cự toàn thể nhân loại sao không ngươi nhất định phải chết lộ vũ mà lộ vũ nghe xong lại là cười ra tiếng hắn k h á t k h o t a y nói lưu cảnh sát ngươi thật sự là quá coi chọt ta Ta c ũ người không có cùng n g học n h cũng ấ p thôi, c toàn nhân loại điều n g h tra ta lâu như vậy chẳng lẽ ngay cả tính cách của ta đều không biết hay sao vậy ngươi thật đúng là bạch điều tra lưu cảnh sát cười lành lạnh lấy không có người quan tâm tính cách của ngươi lộ vũ ngươi là một cái chính cống tiên niên đem người vô tội mệnh coi là có rác xuất sinh đối với cái này lộ vũ lắc đầu nói không không không, ta trước đó tuyên bố một chút lưu cảnh sát ta không thích loạn giết vô tội ta những bạn học kia cùng lao sư cũng thế bọn hắn thế nhưng là trước đó bá lăng qua ta sau đó bọn hắn mới chết rồi ta cho rằng bọn họ chết không đoan bởi vì pháp luật chế tài không được bọn hắn liền từ để ta giải quyết bọn hắn cho dù là ngươi rõ ràng ta tao nộ bọn hắn bá lăng ngươi cũng không có cùng hiệu t r ư ở n g nói qua ta cũng không kỳ vọng ngươi có thể giải quyết vấn đề nhưng nếu như ngươi biết được tin tức này về sau ngay cả hiệu trưởng đều không có nói chỉ có thể nói ngươi xác thực so ta trong tưởng tượng càng lạnh lùng hơn giống ta loại này quái gở nhỏ gầy dở hơi nông thôn hải tử ngươi quả nhiên vẫn là chán ghét đúng không lưu cảnh sát sắc mặt hơi hơi biến hóa hắn có lẽ là không nghĩ tới lộ vũ tại cái thân phận này bại lộ tình huống phía dưới sẽ còn hỏi hắn vấn đề này hắn há mồm lại nhắm lại cuối cùng mới tổ chức tốt ngôn ngữ mở miệng nói lúc ấy bá lăng ngươi người cũng đã xảy ra chuyện lao sư cũng mất tích không thấy h u n g hộ vụ án so ngươi quan hệ nhân mạch quan trọng hơn chúng ta tự nhiên muốn phân rõ nặng nhẹ ha ha ha lộ vũ sau khi nghe xong trực tiếp cười to lên cười ngựa tới ngựa lui giống như hoàn toàn không quan tâm giờ phút này thân phận bại lộ tình huống khả năng lập tức liền muốn bị toàn bộ thế giới vòng vây tình thế chắc chắn phải chết tứ không kiên sợ c ư ờ i to cũng làm cho lưu cảnh sát sắc mặt không tốt lắm trong lòng của hắn vậy mà không hiểu tạo ra một loại h ồ thẹn cảm giác rõ ràng lộ vũ là một cái dẫn đến vô số người bình thường tử vong tội nhân lộ vũ cười hồi lâu sau mới chậm rãi dừng lại hắn nhìn xem lưu cảnh sát mở miệng nói à đúng à lưu cảnh sát ta thật sự là quá ngu vậy mà lại hỏi như ngươi loại này ngu xuẩn vấn đề ta tao nộ cái gì bá hiếp đáp đục làm sao có thể sánh được mấy cá i nhân mạng đâu liền coi như bọn họ đều là từ đầu đến đuôi hốt đ à n liền coi như bọn họ sống sót về sau sẽ còn tiếp tục khi dễ giống ta loại này nhu nhược hướng nội quái gở học sinh liền coi như bọn họ về sau sẽ giết người cướp bóc làm đủ cho xấu bọn hắn cũng là một cái mạng đúng không đối với ngươi mà nói một mực cứu người đối với ngươi mà nói một mực phá án bọn hắn là cái gì xấu loại bọn hắn về sau lại biến thành cái gì hốt đ à n kỳ thật cùng ngươi cũng không quan hệ đúng không ngươi căn bản cũng không quan tâm đúng không l i u cảnh sát trả lời vấn đề của ta Đối với ngươi mà nói mà lưu à này thế phải không? l cảnh sát gắt gao t r ừ n g mắt lộ vũ về quát đúng những thứ này cùng ta cũng không quan hệ ta không quản được những cái kia ta có thể quản liền là để ý bên ngoài sau khi phát sinh xử lý tìm ra hung thủ lộ vũ cảnh sát cái nghề nghiệp này chính là như vậy trong lòng ngươi cũng rõ ràng điểm này ngươi gặp bá lăng ta đối với cái này cảm thấy đồng tình nhưng ta không cần nói xin lỗi ngươi đây là ta đối câu trả lời của ngươi lộ vũ hài lòng gật đầu sau đó lại lần về lấy điên c u n g tiền giống đúng lưu cảnh sát ngươi nói không sai ta vô cùng rõ ràng điểm này không phải tất cả cảnh sát đều một bầu nhiệt huyết vì chính nghĩa phân đấu không phải tất cả l á o sư đều đem học sinh xem như hải tử giáo dục không phải tất cả học sinh đều coi bạn học là làm bằng hữu đối đ ã i trên thế giới này còn nhiều lạnh lùng người vô tình trên thế giới này còn nhiều ác liệt đến tận xương tùy xuất sinh người căn bản không thể chế tài bọn hắn đợi đến hết t h ầ đều phát sinh sau đều là thì đã trễ chờ đến bọn hắn sợ tác sở vi có thể hình phạt lúc có ý nghĩa gì đến chậm chính nghĩa đối những cái kia đã bị thương tổn thậm chí đã tử vong người mà nói có làm được cái gì không phải muốn chúng ta loại người này bị buộc nhảy lầu tự sát về sau xã hội chính nghĩa mới sẽ tới sao trên thế giới này ác liệt nhất vĩnh hoàn toàn không phải những cái kia điên cuồng bạo lực mà là những cái kia pháp luật đều không thể định lượng với các ngươi không có cách nào chế tài những cái kia nhìn không có ý nghĩa ác ý lao sư cũng sẽ không ngăn lại không có người sẽ đối với loại kia nhỏ bé ác ý làm tỏ chuyện nhưng loại này ác ý là vĩnh viễn tồn tại chúng ta loại này tiếp nhận ác ý người sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ sẽ đem loại thống khổ này khắc vào xương cốt lên cùng với ta nhóm cả đời đã các ngươi không có cách nào chế tài bọn hắn vậy thì do ta tự mình đến đây là quả báo của bọn hắn cũng là các ngươi bỏ mặc bọn hắn các ngươi cho tới bây giờ cũng sẽ không không có cho bọn hắn đầy đủ kiên kỵ trừng phạt cũng không để ý đến chúng ta loại yếu thế này còn thể lưu cảnh sát trường lớn h a i mắt quát vậy ngươi cũng không có tư cách giết bọn hắn bọn hắn là làm chuyện xấu nhưng tội không đáng chết ngươi không có quyền lực t ứ c đoạt tính mạng của bọn hắn ngươi không có bất kỳ cái gì quyền lực gáp đảo pháp luật phía trên bọn hắn có tội cũng phải tiếp nhận luật pháp chế tài ngươi dạng này cùng ngược sát khác nhau ở chỗ nào lộ vũ trực tiếp cười ra tiếng khác nhau ngươi không cảm giác chính mình nói rất buồn cười đúng không ta bị bọn hắn bá lăng thời điểm ngươi nói bọn hắn tội ác chưa đủ ta phản kháng thời điểm ngươi nói ta tùy ý làm b ậ y miệt thị pháp luật kiểu cái gì với ta mà nói là công bằng pháp luật phán xử kết quả vẫn là chính ta làm ra phán đoán luật pháp phán quyết nói cho cùng vẫn là quan tòa phán quyết quan tòa cũng là người chúng ta hết thể nói cho cùng vẫn như cũng là ân tình xã hội ai càng thụ dư luận thiên vị ai có được cao hơn địa vị xã hội ai có được lợi hại hơn quan hệ xã hội ai liền có thể thu được càng nhiều ủng hộ phán quyết thiên vị chỉ lại còn là nhân loại tại phán quyết trên thế giới này liền không khả năng tồn tại tuyệt đối công bằng bởi vì tuyệt đối công bằng tại nhân loại xem ra là tuyệt đối không công bằng cho nên đừng nói với ta cái gì công bằng n g ư ơ i căn bản là không có cách đối ta cảm động lây lại dựa vào cái gì đến chỉ điểm ta sự tình lưu cảnh sát phẫn nộ trả lời ta đương nhiên có thể hiểu được ta gặp quá nhiều giống như ngươi bị bá lăng hải tử nhưng đây không phải phạm tội lý do không phải ngươi giết lý do của bọn hắn ngươi có thể hiểu được ta ngươi lấy cái gì đến lý giải ta lộ vũ cười lớn trả lời lưu cảnh sát ngươi điều tra qua ta ta cũng điều tra qua ngươi Mà lại ta điều với ta tra xa người、so、ơ ngươi muốn càng sâu. Ta biết ngươi cơ đơn Ngươi Ngươi i biết sinh hoạt tại nội viên. tiểu giải muốn mẹ sâu. đều quan luôn càng nhỏ thành. nhân ăn không lo. Ngươi vẫn Cha của c là Ta từ hoạt từ ư đã lo. vị n tráng cao lớn. n g g cao ư ơ mãi mãi cũng sẽ không vì mặc quần áo cũ rách đi học mà tự ti n g ư ơ i mãi mãi cũng không lại bởi vì giá người thấp bé mà bị k h i phụ nhân sinh của ngươi thuận buồn xôi gió từ tốt nghiệp trường cảnh sát sau liền tiến vào cục cảnh sát m ộ ư ơ i năm lên trước năm lần từ xa xôi huyện thành một đường lên tới giang nam thành phố cảnh sát tổng cục ngươi lấy cái gì đến lý giải ta ngươi đối ta điều tra cùng lý giải xét đến cùng cũng chính là để cho thủ hạ nhân viên cảnh sát điều tra một chút gia đình của ta thu nhập bao nhiêu ở cái gì phòng ở ngươi làm sao có thể lý giải ta ta cùng nhân sinh của ngươi căn bản không có cách nào so nếu như ta giống như ngươi gia cảnh giàu có tướng m ạ o g h u dị có được một đám hiền lành lão sư cùng đồng học ta lại biến thành bây giờ cái bộ dáng này sao ngươi vĩnh viễn cao cao tại thượng ngươi thân ở một cái tràn ngập quyền lực trên chức vị có thể chế tài chỗ vị trí có người lên ngươi vĩnh viễn trí thân sự ngoại xem chúng ta những thứ này cùng khổ yếu thế người. người gặp bao nhiêu người bởi vì không có văn hóa không có quan hệ không biết nên như thế nào vì chính mình tranh thủ quyền lợi mà bị bức ép không đường có thể đi cuối cùng phạm tội ngươi nhìn lấy bọn hắn bị bắt giữ đi vào n g ụ c giam lúc lại báo tâm tình gì ngươi sẽ đồng tình bọn hắn sao đối ngươi sẽ đồng tình nhưng ta nghĩ ngươi ở trong lòng khẳng định sẽ còn lại nói một tiếng bọn hắn thật đáng thương a không sai ngươi sẽ thương hại bọn hắn thương hại bọn hắn bi kịch cả đời bọn hắn rõ ràng có thể không cần phạm tội đến giải quyết sự tình nhưng mà hết thể đều đã chậm hết thể đều muốn tại ngươi bắt giữ bọn hắn một ngày này vẽ lên dấu trầm tròn kết thúc bọn hắn bi kịch cả đời ngươi rõ ràng tự mình không giúp được bọn hắn cho nên ngươi cho tới bây giờ cũng không đi giúp bọn hắn ngươi luôn luôn lạnh lùng nhìn xem cuối cùng đại biểu xã hội chính nghĩa đem bọn hắn đưa vào ngục giam ngươi nói với ta ngươi lấy cái gì đến lý giải ta lưu cảnh sát bị đối trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì hắn cuối cùng hít thở sâu một hơi âm thanh lạnh lùng nói lộ vũ ngươi điên rồi ngươi đã không phải là yếu thế quân thể nhưng vẫn như c ũ đem tự mình đặt ở người bị hại góc độ tức giận không thôi ngươi bây giờ làm hết thể đều chỉ là vì thỏa mãn g ụ c vọng đồ sát ngươi không cứu nổi lộ vũ nghe xong không có phản bác mà la cười nói nếu như hận ý cũng là dục vọng lời nói vậy ngươi nói hoàn toàn chính xác thực không sai nhưng cái này không tới phiên ngươi đến chỉ điểm coi như ta thật không cứu nổi cũng là các ngươi đối những cái kia thi bạo người phong túng mới tạo thành ta hiện tại điên cuồng tính cách là các ngươi coi thường tạo nên ta cái quái vật này liệu cảnh sát thế giới biến thành d ạ n g này xác thực có trách nhiệm của ngươi ngươi tự trách hoàn toàn không có sai tôn nghĩa chết ngươi phải chịu trách nhiệm cha mẹ của hắn chết ngươi cũng phải chịu trách nhiệm ngươi cho ta quá nhiều thời gian để cho ta có được lực lượng làm được đây hết thảy thế giới biến thành rằng này cũng là bởi vì ngươi đối thi bạo người phong túng toàn bộ thế giới chính là một cái luân hồi một cái vô giải vòng lặp vô hạn ngươi hài lòng ta câu trả lời này sao dạng này có thể thỏa mãn ngươi viên kia tràn ngập chính nghĩa tâm sao lưu cảnh sát lạnh lùng nhìn xem lộ vũ nói ta cho tới bây giờ đều không tự phụ cũng không có đem chính nghĩa làm làm cái gì thành tựu đưa ngươi bắt giữ về sau ta cứu vớt chính là tất cả nhân loại vô tội thúc thủ chịu trói đi lộ vũ ngươi đã không có đường lui lộ vũ nghe xong lại là cười hắn vô vô bên cạnh khâu lại lan h â n hỏi bất quá ngươi muốn làm sao đến chế tài ta đây liền dựa vào ngươi cái kia một thanh bị đánh nát súng ngăn sao ngươi quá yếu lưu cảnh sát nếu như là lần đầu tiên thẩm vấn ta ngươi liền đem ta bắt giam giữ cái kia đây hết thể có lẽ đều sẽ không phát sinh nhưng hết thể đều quá m u ộ n ngươi cùng ta tranh lệch q u á xa ta khuyên bảo qua ngươi không muốn xâm nhập điều tra đây cũng không phải là ngươi có thể can thiệp vụ án là một m cái bình thường cảnh sát điều tra một chút phổ thông bản án giữ gìn trong lòng ngươi và ngay ngắn nghĩa không tốt sao vì cái gì ngươi nhất định phải đến điều tra ta lưu cảnh sát trầm giọng trả lời cái này là trách nhiệm của ta, ta nếu biết liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mà lại ta ủy vào cho tới bây giờ đều không phải là s ú n ngắn lộ vũ cười cười nói cái này ta đương nhiên cũng biết ngươi là nói đợi trên lầu trương nghị đang nghe lộ vũ nói dựa vào súng ngắn lúc lưu cảnh sát trên mặt còn bình tĩnh như trước bởi vì súng ngắn cho tới bây giờ đều không phải là hắn dùng để bắt giữ lộ vũ thủ đoạn nhưng khi hắn nghe được lộ vũ nói ra ẩn thân tại mái nhà trương nghị lúc cả người hắn biểu lộ đều đọc lại mà đứng tại mái nhà trương nghị cũng thế đang nghe lộ vũ nói ra vị trí hắn thời điểm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lưu cảnh sát một mặt không thể tin nhìn xem lộ vũ hỏi ngươi ngươi làm sao có thể biết v ảnh sau một khắc trương nghị cũng từ mái nhà nhảy xuống Đào lấy l mặc kệ ngươi có kế hoạch gì hiện tại thuốc thủ chịu trói chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thể diện bắt giữ không nên ép chúng ta độc thủ ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta chúng ta cũng không muốn đối một đứa bé độc thủ cho dù hai tay của ngươi đã dính đầy màu tươi có c h ư ơ n g nghị t ò a c h ấ n lưu cảnh sát sắc mặt cũng dịu đi một chút hắn mở miệng nói không sai lộ vũ chúng ta rõ ràng ba lê phát sinh sự tình nhưng này một đầu có thể cung cấp bốn siêu phàm giả đối kháng quái vợt ngươi hẳn là cũng không có có rất nhiều cho dù có cũng không quan hệ đoạn video này chẳng mấy chốc sẽ bị truyền bá ra ngoài đến lúc đó toàn bộ thế giới siêu phàm giả cùng chính phủ đều sẽ đến đây đối ngươi tiến hành v â y quét hết t hệ chống cự đều không có ý nghĩa chỉ là tăng thêm thương vong thôi Trước hắn t h ả n h thơi đem hai tay chắp sau lưng tại khâu lại lang nhân đằng sau ra bước mở miệng nói chương nghị ta thừa nhận ngươi s á c thực rất mạnh ngươi là trước mắt ta tại giang nam thành phố duy nhất kiên kỵ người ta hiện tại có thể khống chế quái vật toàn bộ cộng lại đại khái cũng không giết được ngươi l i ê n xem như lại có một đầu ba lê xuất hiện loại kia mạnh nhất cái chủng loại kia quái vật ngươi coi như đánh cung lại cũng có thể mang lên lưu cảnh sát cùng một chỗ thoát đi cho nên ngươi một mực là ta nhức đầu dù sao ban ngày là ta thế yếu lưu cảnh sát con mắt nhắm lại Mở m i ệ nghe n ó được lưu cảnh sát lời nói lộ vũ tán dương gật đầu đồng thời vỗ tay cười nói đúng không sai lưu cảnh sát người suy luận đều rất chính xác bất quá ta muốn biết ngươi là thế nào phát hiện giết chết tôn nghĩa quỷ hồn điểm này với ta mà nói rất trọng yếu nhân loại bình thường hẳn là không nhìn thấy nàng mới đúng lựu cảnh sát mặt lạnh lấy trầm giọng nói điểm ấy ta không cần trả lời ngươi cũng không có trả lời ngươi ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị bắt giữ lộ vũ cười gật đầu nói kỳ thật ngươi không nói cũng không quan hệ ta cũng có thể đo á n được đại khái xuất là ca mê ra một loại giám sát thiết bị năng lực của nàng còn không thuần thục có một ít sai lầm cũng là bình thường về sau liền sẽ không lại lộ ra sơ hở t r ư ơ n g nghị nắm chặt n ắ m đấm nhìn chằm chằm lộ vũ tùy thời chuẩn bị xuất thủ ngươi không có sau đó chờ đến ngươi bị bắt giữ toàn thế giới nhà khoa học đều sẽ đối ngươi tiến hành nghiên cứu tất cả định cấp siêu phàm giả đều sẽ canh chừng ngươi bất kỳ cái gì quái vật đều không có phản kh mà lộ vũ thì là lắc đầu nói ta thừa nhận mình bây giờ s á t thực không có cách nào giết n g ư ơ i trương nghị lưu cảnh sát bất quá các ngươi liền không hiếu kỳ sao vì cái gì ta biết ngươi cùng lưu cảnh sát liên thủ sự t ì n h vì cái gì ta tại rõ ràng kế hoạch của các ngươi về sau vẫn là bình thường đi học không có nửa điểm phản kháng đi theo các ngươi đi vào cái này h o a n g phế cao úc lưu cảnh sát cùng trương nghị đối với điểm này cũng cũng không nghĩ tới giải thích hợp lý mà trương nghị thì làm ở miệng nói coi như ngươi còn có lợi hại hơn ta quái vật cũng vô dụng video đã vô xuống tới mặc kệ chúng ta có thể hay không bắt giữ ngươi chỉ cần có đoạn video này ngươi liền sẽ bị toàn cầu truy nã ngươi sẽ trở thành toàn nhân loại công địch lộ vũ chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu nói điểm này ngươi xác thực có thể yên tâm ta cũng không có còn mạnh hơn ngươi quái vật bất quá ta có rất nhiều hợp tác đồng bạn bọn hắn sẽ giúp ta đến ngăn chặn ngươi chương nghị như n h ữ n mày mở miệng nói không muốn làm vô vị d â y r u ộ n lộ vũ ta hy vọng có thể tận lực ôn hòa đưa ngươi bắt giữ ngươi hẳn là rõ ràng cấp bốn siêu phàm giả thực lực không có ba l ê loại kia mạnh nhất quái vật cái khác quái vật có bao nhiêu đều không có ý nghĩa lộ vũ mở miệng cười nói ta cũng không có nói đồng bọn của ta là quái vật bọn hắn là con người sống sờ sờ nhân loại. lưu cảnh sát cùng trương nghị đều là một mặt khác biệt biểu lộ trương nghị hỏi ngươi thật sự cho rằng mấy cái bị ngươi hoang ngôn lừa gạt nhân loại liền có thể ngăn cản ta sao bọn hắn coi như nắm giữ súng ống cũng không phải một tên cấp ba siêu phàm giả đối thủ thống chi là ta cái này cấp bốn siêu phàm giả lộ vũ gật đầu nói điểm ấy xác thực không sai dứt lời hắn vùi tay nói hai vị có thể ra đến gặp một chút trương nghị cùng lưu cảnh sát mà lại lưu cảnh sát ta muốn tiếp tục hỏi ngươi vừa rồi vấn đề kia ngươi có nghĩ qua vì cái gì ta đang nghe ngươi nói giám sát có thể đập đến nơi lấy lúc không có chút nào bối rối sao lưu cảnh sát mày nhữ lại gấp không có trả lời lộ vũ lời nói nhưng trong lòng ẩ n ẩ n có một cỗ tâm tình bất an tại dâng lên mà đúng lúc này vứt bỏ trong đại lâu đông nhiên vang lên tiếng bước chân Cốc cốc cốc. mà lại nghe thanh â m vẫn là hai người từ phương hướng khác nhau đi đến lầu bà lưu cảnh sát cùng trương nghị phân biệt nhìn về phía tiếng bước chân chuyển đến tầng lầu hai bên mà khi hai người kia hoàn toàn đi lên thang lầu lúc nguyên bản thần kinh kéo căng lưu cảnh sát lại kém chút sụp đổ hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem xuất hiện tại tầm mắt bên trong người kia giận g ữ hét thế nào lại là ngươi trừng kiển người điên rồi sao tại sao muốn cùng hắn đứng chung một chỗ xuất hiện tại lưu cảnh sát trước mặt chính là trước kia cùng hắn cùng một chỗ nhiều lần xuất cảnh tiểu trương trương kiển thời khắc này trương kiển chính mặt không thay đổi đứng tại tầng lầu một góc lặng lặng đứng ở nơi đó không có trả lời lưu cảnh sát mà có lẽ là trong lòng có chỗ liên tưởng lưu cảnh sát lần nữa nghiêng đầu đi nhìn về phía đối diện sắc mặt lập tức biến đến vô cùng trắng bệnh đối diện người kia chính là tiểu lý lý mặc hai cái này một mực bồi lưu cảnh sát xuất cảnh chấp hành nhiệm vụ đồng sự tại lúc này đều đứng ở lộ vũ một phương này trương nghị cũng là mặt mũi tràn đầy kinh dị hắn n u i trương kiển cùng lý mặc hai người không hiểu nhiều nhưng cũng tại lưu cảnh sát bên cạnh gặp qua hai người kia biết bọn hắn là lưu cảnh sát thuộc hạ là giang nam thành phố cục cảnh sát cảnh sát nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới bọn hắn sẽ là nội ứng là đứng tại lộ vũ phía kia trương nghị đồng dạng hô trương kiển lý mặc trả lời vấn đề của chúng ta các ngươi rõ ràng tự mình đây là đang làm cái gì sao các ngươi tại sao muốn phản bội cục cảnh sát nhưng mà hai người từ đầu đến cuối đều là m ặ t không biểu tình đứng tại chỗ giống như là choáng váng đồng dạng mà lưu cảnh sát là tức giận nhất cũng tức giận nhất hắn nhìn xem trầm mặc không nói trong mắt không có nửa điểm hào quang hai tên thuộc hạ hậu bối cũng rõ ràng hai người bọn họ đại khái là tao nộ chuyện gì đó không hay hắn phẫn nộ nhìn về phía lộ vũ giận dữ hét lộ vũ ngươi cũng đối bọn hắn làm cái gì bọn hắn không có khả năng phản bội cục cảnh sát bọn hắn là hai cái công chính cảnh sát sẽ không bị lợi ích dụ hoặc phản bội chúng ta là ngươi đối bọn hắn làm cái gì là ngươi mê hoặc bọn hắn lộ vũ che mặt cười lớn cuối cùng nhìn về phía lưu cảnh sát nói lưu cảnh sát ngươi đối với mình nhân viên cảnh sát thật đúng là tín nhiệm a ngươi cũng đ o á đúng ta xác thực đối bọn hắn làm một ít chuyện để bọn hắn hiện đang nghe lệnh tại ta hiện tại bọn hắn là cùng một phương mà ta cũng phải nói cho ngươi không phải ngươi đem ta dẫn đến nơi này là ta để ngươi đã đến nơi này là ta để ngươi quyết định lẻ loi một mình mang theo trương nghị cái này cấp bốn siêu phẩm giả đi vào mảnh này hoang phế cao úc hết thệ đều là sắp xếp của ta không phải ngươi ngươi nói cái gì lưu cảnh sát khó có thể tin hô sau đó hắn rất nhanh liền nghĩ tới trước đó ở phi trường phía ngoài trên xe cảnh sát trương kiển cùng lý mặc hai người không hiểu thấu đối thoại hai người tựa như là đột nhiên bạo phát cùng hắn tranh chớp hắn hai mắt trong nháy mắt chừng lớn liền lùi lại hai bước thân thể đều đang r ú n g d y hắn nói không đây không có khả năng là ngươi ngươi lúc trước liền ảnh hưởng tới trương kiền cùng lý mặc là ngươi để bọn hắn nói những lời kia làm sao có thể t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám các ngươi nếu nghe ta trương nghị nghe như lọt vào trong sương mù nhưng cũng cảm thấy không ổn đây không phải lưu cảnh sát a n bài kế hoạch mà là lộ vũ tận lực hướng dẫn mặc dù không rõ ràng lộ vũ là làm sao làm được nhưng giờ phút này trạng thái tinh thần lưu cảnh sát rất rõ ràng nói rõ hết thảy mà lộ vũ thì là cười lớn đúng không sai đều là ta để bọn hắn ngươi hẳn không có nghĩ đến đi lưu cảnh sát đây hết thảy cũng không phải kế hoạch của ngươi là sắp xếp của ta bất quá ta cũng không có thay đổi bọn hắn quá nhiều chỉ là tại trong lòng của bọn hắn cắm vào đ ố i sợ hãi của ta dù sao ảnh hưởng quá nhiều ngươi rất có thể sẽ phát hiện dị thường của bọn hắn thân ngươi ở ngoài sáng có cảnh sát thân phận ngươi với ta mà nói uy hiếp lớn nhất chính là ngươi có thể đem hết thể làm rõ đem ta chỗ khả nghi báo cáo dẫn tới đại lượng điều tra cùng nghiên cứu đây là ta sợ nhất bởi vì ta thân ở chỗ tối ta chỉ là một cái y ê u đ ớt nhân loại coi như có được lại nhiều q u á i v ậ t một khi bại lộ tại dưới ánh đèn loại k i a t lợi ta chỉ có tử vong mà muốn để ngươi từ bỏ ý nghĩ này biện pháp duy nhất chính là lợi dụng ngươi đồng tình tâm ngươi đối đồng sự cùng hậu bối quan tâm để ngươi biết đến đem đ ạ i đa số người đều điều động chú ý tới ta tồn tại có thể sẽ đạo gây nên tử vong của bọn hắn bọn hắn tất cả thân nhân tử vong làm ngươi sinh ra cái này không đành lòng cảm xúc làm ngươi liên tưởng đến bọn hắn bi thảm cảnh mỗi lúc ngươi sẽ để bọn hắn không nên đúng tay việc này đồng thời nhớ tới ngươi tốt nhất cường đại nhất đáng tin bằng hữu cấp bốn siêu phạm g i ả trương nghị kỳ thật ngay từ đầu ta cũng có thể trực tiếp đưa ngươi điều khiển nhưng ta lo lắng cùng ngươi là bằng hữu trương nghị sẽ phát giác được không đúng đánh cỏ động rắn nhưng hai người bọn họ liền không đồng dạng bọn hắn là nhân loại mà lại cùng trương nghị không quen Hết thể lưu cảnh h như ta đ sát bị hắn nói cơ hồ hầm mất hắn thực sự không thể tiếp nhận tự mình cho tới nay hành động đều là bị người một tay bày kế hắn vẫn luôn tại dựa theo người khác thiết lập tốt lộ t i y ế n hành khẩu giống như là bị đặt trước tốt chương trình máy móc mà nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận hay là một mực đến nay tín nhiệm hậu bối đồng sự dĩ nhiên thẳng đến đều là địch nhân xếp và ở bên cạnh nội ứng trước đó đối với hắn biểu lộ tiếng lòng đều là giả hết t h ể đều là giả hắn vẫn nộ quát lộ vũ ngươi đối bọn hắn đều làm cái gì bọn hắn còn sống không ngươi đem bọn hắn đều biến thành không có linh hồn khôi lỗi sao lộ vũ cười lắc đầu nói không có không có ta không có t à n nhẫn như vậy bọn hắn là người tốt tốt cảnh sát lưu cảnh sát liền giống như ngươi bọn hắn còn chưa có chết ta cam đoan với ngươi đồng thời ta cũng phải cùng ngươi nói rõ ta có điều kiện của ta nếu như muốn bọn hắn bình an còn sống lời nói vậy ngươi và trương nghị liền nếu nghe ta một mực chờ đợi ở đây không nên chạy loạn chờ đến hết thể kết thúc về sau ta sẽ thả bọn hắn bọn hắn sẽ còn trở lại trong nhà mình bọn hắn sẽ trở lại gia đình của mình thê tử của mình phụ mẫu hải tử bên người hết thể đều sẽ bình an vô sự nhưng điều kiện tiên quyết là hai người các người nếu nghe ta nghe được trương kiền cùng lý mặc không có việc gì lưu cảnh sát tâm t h o á n g h ò a hoãn nhưng một bên trương nghị lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm l ộ vũ giống một đầu vận sức chờ phát động c h i mừng hắn mở miệng nói lưu cảnh sát đừng nghe hắn nói những lời này chúng ta nếu như một mực nghe hắn cái kia hết thể đều xong chờ đến tối hắn những bái vật kia toàn bộ đều sẽ xuất hiện đến lúc đó liền xem như ta cũng vô pháp ứ n g đối bỏ mặc hắn tiếp tục còn sống ai biết thế giới lại biến thành bộ g á n gì g nhiều ít nhân loại vô tội sẽ chết thảm mà lộ vũ thì là lắc đầu phản bác chư nghị tiên sinh ngươi cũng không nên mê hoặc lưu cảnh sát cái này cần hắn làm ra quyết định là để hắn nhận biết quen thuộc hậu bối còn sống vẫn là để bọn hắn đi chết bọn hắn thế nhưng là mới hơn hai mươi tuổi a trong nhà có thế tử có lẽ còn có vừa mới hài tử đầy tháng chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm để con của bọn hắn sớm như vậy mất đi phụ thân để vợ con của bọn hắn một mình gánh vắc toàn bộ gia đình trách nhiệm ngươi cái ngầm à y k h ô n khỏi quá tàn nhẫn đi. Ngươi thật có thể nhìn thẳng hài đi. Ngươi quá ánh tàn tử vào có miệng trương nghị nổi giận g ầ m lên một tiếng mà lưu cảnh sát thì là túi đầu không nói trương nghị tiếp tục hô chúng ta thả ngươi sẽ mang đến kết quả gì ngươi với cái thế giới này tạo thành nhiều ít tổn thương chỉ là giang nam thành phố liền có hơn trăm người thương vong toàn bộ châu âu càng là có trên vạn người bởi vì ngươi chết thảm lộ vũ không có chút nào đối với cái này cảm thấy h y náy hắn thảm như nói ngươi đàm luận những cái kia rộng lớn lý tưởng xa xôi hòa bình thế giới có làm được cái gì ta có thể k h ô n g chế tự mình quái vật liền sẽ không ở giang nam thành phố tiếp tục tạo thành thái hại sẽ chỉ đi thế giới địa phương khác gây nên thái họa chúng ta nói cho cùng coi như toàn bộ châu âu diệt vong đối ngươi cũng không có ảnh hưởng gì chứ châu phi hàng năm muốn đói chết bao nhiêu người cục bộ chiến tranh nóng khu vực mỗi ngày đều có hơn trăm người tử vong có thể những thứ này cùng ngươi có quan hệ sao làm gì cao đẳng khoát luận những cái kia xa xôi chính nghĩa nói thật ngươi hẳn là có năng lực giải quyết những vấn đề kia đi cái gì quân đội cái gì địa phương võ trang tập kích đối với ngươi mà nói không phải một buổi sáng liền có thể giải quyết vấn đề sao nhưng ngươi vì cái gì chưa từng có can thiệp bọn hắn rõ ràng ngươi mỗi ngày đều rất rảnh rỗi có đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi giải quyết những chuyện kia trương nghị cắn răng nói đó là bọn họ quốc gia ở giữa sự t ì n h xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp cũng không tới phiên ta can thiệp lộ vũ cười gật đầu nói đúng không sai trương nghị ngươi nói không sai những thứ này không có quan hệ gì với ngươi hết thể xa xôi chiến tranh cùng tử vong đều không có quan hệ gì với ngươi coi như một trăm cái châu phi bộ lạc nhi đồng chết đói một trăm cái chiến tranh địa khu nhi đồng bị chiến hỏa cướp đi sinh mệnh đối với ngươi mà nói đều không có ảnh hưởng gì thậm chí so ra kém hôm nay là âm là tinh đối tâm tình của ngươi ảnh hưởng phải lớn h u ố n hồ ta cũng không phải cái gì biến thái nếu có tuyển ta chắc chắn sẽ không chế tạo những thứ này thái nạn ta chỉ là muốn sống không muốn bị các ngươi bắt tiến phòng thí nghiệm hoặc là quan vào ngục giam hoặc là trực tiếp giết ta ta chỉ là không muốn chết cho nên ngươi tại sao muốn can thiệp ta sự t ì n h ta không đi thương tổn ngươi bằng hữu cùng người thân không ở đây ngươi sinh hoạt trên vùng đất này làm hại vậy ngươi tại sao lại muốn tới can thiệp ta nhất định phải ta tổn thương bên cạnh ngươi người thân cận ngươi mới hài lòng không trương nghị cảm xúc đồng dạng kích động hắn hô cái này không giống ngươi rõ r à n g cái này không giống chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi đi tổn thương những cái kia người vô tội đây là lương tâm của chúng ta chúng ta đáy lòng tử thủ d a n h giới cuối cùng lộ vũ cười điên cuồng hỏi lại có đúng không trương nghị vậy ngươi thật quan tâm bọn hắn thật phát từ đấy lòng đối loại này thảm kịch khó mà tiếp nhận vì cái gì không đi đem chiến tranh đình chỉ vì cái gì không đi cứu vớt bọn họ nói cho cùng bọn hắn đối với ngươi mà nói không quan trọng gì bọn hắn tất cả mọi người biến mất không thấy cũng so ra kém ngươi quen biết quan tâm người một điểm tương thế nhất định phải ta tổn thương bọn hắn người mới hài lòng không nhất định phải ta giết bọn hắn các người mới có thể nhận rõ hiện thực sao ngươi dám trương nghị cơ hồ là giống ra tiếng t r ư ơ n g một trăm tám mươi chín lựa chọn theo trương nghị hô lên một tiếng này về sau tầng lầu liền rơi vào trờ m ặ t hết thảy đều không cần nói cũng biết lộ vũ thì là hài lòng gật đầu nói rất tốt nhìn chúng ta đặt thành c h u n g nhận thức lưu cảnh sát trương nghị ta lại cảnh cáo các ngươi một lần hai người các ngươi liền tiếp tục đợi ở chỗ này nếu như các ngươi rời đi ta sẽ giết trường kiển cùng lý mặc lưu cảnh sát sắc mặt biến đổi mấy lần nắm đâm nắm chặt hắn còn đang do dự nếu như rời đi nơi này như vậy trương kiển cùng lý mặc sẽ chết nếu như không rời đi như vậy nơi này video theo dõi liền sẽ bị lộ vũ xóa bỏ hết thể chân tướng mãi mãi cũng t r ô n ở nơi này mà trương nghị ánh mắt vẫn như c ũ lạnh lẽo hắn không ngừng quan sát đến trương kiển cùng lý mặc vị trí tựa hồ đang tính toán thứ gì mà lộ vũ cũng nhìn ra tính toán của hắn trực tiếp mở miệng nói trương nghị ta khuyên ngươi không muốn làm cái gì tiểu động tác ta rõ ràng cấp bốn siêu phàm giả tốc độ ngươi xác thực rất nhanh nhưng nhanh không đến đem hai người đồng thời khống chế hơn nữa còn là hai cái đứng tại phương hướng khác nh nói xong các trạm tại tầng lầu một góc trương kiền cùng lý mặc đều từ bên hông rút súng lục ra đem bảo hiểm kéo xuống họng súng nhắm ngay đầu của mình lộ vũ ánh mắt băng lãnh nhìn xem trương nghị mở miệng nói ngươi đầy đủ nhanh có lẽ thật có thể cứu kế tiếp nhưng một người khác cũng chết c h ắ p rồi ngươi muốn chọn một c h ú t không người nào cùng ngươi càng hợp người nào càng có sống tiếp giá trị ngươi có thể làm ra chính xác phán đoán sao ngươi có thể xứng đáng người nhà của bọn hắn sao ngươi có thể nghĩ một hồi trương nghị hàm răng căn chặt gắt gao nhìn chằm chằm lộ vũ hận không thể đem nó hiện tại liền riết mà một bên lưu cảnh sát thì là đưa tay đặt tại trên vai của hắn khuyên lãnh tính một chút trương nghị không nên v ò n g động trương nghị phẫn nộ vung một chút nằm đấm cả giận nói ta làm sao có thể tỉnh táo khó nói chúng ta liền muốn như thế ở chỗ này chờ sao chờ đến ban đêm hết thảy đều kết thúc kế hoạch chúng ta hết thảy toàn bộ đều thành huyết ảnh chúng ta liền muốn bỏ mặc hắn sao hiện tại là cơ hội duy nhất lộ vũ cười gật đầu nói không sai nhưng là cái này muốn ngươi quyết định h i sinh một người bất quá như thế thu hình lại liền không dùng được ngươi sẽ cho phép tự mình để một người cảnh sát chết đi vì đeo chạy ra đi sao trương nghị đối lộ vũ trợn mắt nhìn mà lưu cảnh sát thì làm ở miệng nói trương n Chương nghị. Chúng không tiện định muốn sống h thể chết. táo. ta tùy quyết sót. ta Chúng ai Ai ta đi phải loại. có là lý nhân í Chúng không thể h liền dễ dàng n ta dễ vậy làm ra lựa ra chọn. c h ư nghị tại nghe s o n g lưu cảnh sát nói về sau cả người cũng là lạ thường tỉnh táo lại hắn tự hồ tại lúc này nhớ ra cái gì đó lại tự hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm hắn hít thở sâu một hơi sau đó đưa tay đặt tại lưu cảnh sát trên bờ vai mở miệng nói lưu cảnh sát ngươi là đúng chúng ta không thể dễ dàng như vậy quyết định người nào đó sinh tử nhưng chúng ta cũng có tự mình chuyện ắt phải làm trương nghị trong mắt mang theo vài phần khác hảo quang cái này khiến lưu cảnh sát mơ hồ có loại không nên đến dự cảm hắn nhìn xem trương nghị có chút không hiểu hỏi trương nghị ngươi đây là ý gì trương nghị túi đầu thở dài nhìn thẳng lưu cảnh sát mở miệng nói ta rất xin lỗi nói xong không đợi lưu cảnh sát kịp phản ứng hắn đặt tại lưu cảnh sát trên bờ vai bàn tay liền đột nhiên đánh ra đánh vào lưu cảnh sát trên cổ động tác quá nhiều để cả người hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh bị trương nghị mang theo cổ áo sách trong tay lộ vũ gặp đây hơi kinh ngạc cũng lui về phía sau một bước để bên cạnh khâu lại lang nhân làm tốt tác chiến chuẩn bị mở miệng hỏi cái này quả thật có chút vượt quá dự liệu của ta cho nên ngươi định làm như thế nào nghĩ không để ý hai người kia tính mệnh cũng muốn đem ta giết sao nếu là như vậy quả thật tính là bên trên đại nghĩa liền là có lỗi với lưu cảnh sát cùng hai người kia người nhà chưng ơ n g h ị ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem lộ vũ lạnh giọng lộ vũ ta nghe lưu cảnh sát nói qua hắn nói ngươi tao nộ bá lăng đưa đến ngươi tính cách cực đoan nhưng ta phải nói cho ngươi ngươi là từ đầu đến đôi u tên đ i ê n cầm những người khác tính mệnh làm uy hiếp là hẹn hạ nhất vô xỉ hành vi ngươi sẽ bị bắt giữ mà ta cũng sẽ không như ngươi tâm ý tuyển chọn để người nào sống sót người nào đi chết ta sẽ không đi lựa chọn bởi vì ta là nhân loại chính ngươi quyết định đi ta muốn đem chứng cứ đem ra công khai b ảnh nói xong trương nghị liên động hắn không có lựa chọn hướng thẳng đến lộ vũ công tới mà là trực tiếp thay đổi phương hướng hướng thẳng đến phương xa lao đi hắn muốn trực tiếp đi hướng giao thông cục quản lý đem quay chụp đến quái vật bảo hộ lộ vũ video bảo tồn lại đem ra công khai lộ vũ nhìn xem trương nghị đi xa thân ảnh trực tiếp cười ra tiếng cảm khái nói thật đúng là thông mina có lưu cảnh sát cái này hôn mê người tại chỗ hắn không có khả năng một bên che chở một bên đến công k í c h ta còn có trương kiển cùng lý mặc hai cái nắm giữ súng ngắn người đứng ở bên cạnh trốn đi đối lưu cảnh sát tới nói đúng là an toàn nhất bất quá nói cái gì tự mình là nhân loại sẽ không lựa chọn cái này không phải liền là đang t r ố n tránh sao trực tiếp chạy nhắm mắt làm ngơ đúng hay không dạng này kết quả chính là ta có thể đem hai người bọn họ đều giết mà tội danh là tại trên người của ta cùng hắn không có chút quan hệ nào thật là vô sỉ lộ vũ trào phúng một phen về sau v ô vô bên cạnh khâu lại lang nhân bả vai nói đi ngăn lại nhân loại kia một bên khác trương nghị một bên nắm lấy lưu cảnh sát cổ áo một bên hướng phía giao thông cục quản lý vị trí chạy tới hắn không dám quay đầu cũng không dám thả chậm tốc độ sợ hai nghe được cái kia âm thanh để hắn lương tâm có thụ khiển trách tiếng súng cái kia mang ý nghĩa hai đầu hoạt bát sinh mệnh bởi vì hắn chết đi trương nghị trong lòng vẫn ôm lấy hứa tưởng có lẽ lộ vũ đáy lòng vẫn có còn sót lại lương chi có thể lưu lại cái kia hai tên tuổi trẻ nhân viên cảnh sát một c á i mạng vành vành nhưng mà sau lưng đột nhiên vang lên hai đạo tiếng súng để hắn biểu lộ vì đó mà ngừng lại trái tim của hắn cơ hồ tại thời khắc này ngừng đập đáng chết trương nghị g i ậ n mắng một tiếng nhưng vẫn không có dừng lại chạy vọt về phía trước chạy bộ pháp cấp tốc hướng giao thông cục quản lý phương hướng phi nước đại chỉ cần đem đoạn video kêu bảo trì xuống tới hắn liền có thể không hề cố kỵ đối lộ vũ tiến hành bắt liền xem như giết hắn cũng không có quan hệ hết thể đem ra công khai đây chính là hắn cùng lưu cảnh sát dự định Hiện tại cái khi i a trẻ nhìn đến giao thông cục quản lý một khắc này trương nghị cả người tựa như là thấy được hy vọng tại trên lầu chót thả người nhảy lên trực tiếp nhảy ra hơn một trăm linh mét khoảng cách liên đối lấy lưu cảnh sát hai người trực tiếp đụng nát giao thông cục quản lý đại lâu pha lê tiến vào bên trong g i a n g g i á c g i a n g g i á c vô số miệng thủy tinh đ ầ y đất trương nghị đem trên người mẩu thủy tinh run rơi xuống mang theo lưu cảnh sát cấp tốc đi về phía trước mấy bước sau đó liền trực tiếp bắt lấy một cái trước bàn làm việc nhân viên công tác lo lắng hô ta là giang nam thành phố cấp bốn siêu phạm giả trương nghị hiện tại có tình huống khẩn cấp nhanh mang ta đi phòng quan sát ta cần thứ bảy lớn trên đường video theo dõi nhưng mà vượt quá hắn dự liệu là tên tiêu nhân viên công tác giống như là choáng váng đồng dạng cho dù trương nghị nắm lấy bà vai hắn dùng sức lay động mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi thăm cái t i ê nhân viên công tác trên mặt vẫn là không có nửa điểm biểu lộ giống như là thấp kém con rối đồng dạng mà trương nghị càng là sắp sắp điên hắn lại dùng sức lắc lắc cái kia nhân viên công tác bà bay hô ngươi ngu rồi sao không có nghe được lời của ta nói không ta nói cho ngươi tình huống bây giờ rất khẩn cấp liên quan đến toàn bộ giang nam thành phố toàn nhân loại an toàn sự tình rất nghiêm trọng trương nghị cơ hồ đã dùng hết khí lực đi hô nước bọt bay loạn thanh â m cơ hồ cả tòa nhà lầu người đều có thể nghe được trên mặt bàn chén nước mặt đều tạo nên một vòng vận sóng mà một mực cái này đình thai nhức góc giống tiếng vang lên lúc này tên kia nhân viên công tác mới hồi phục tinh thần lại hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trước mặt trương nghị c ò n ngươi lại l ó e ra một vòng dị dạng h ư n g quang sau đó tại trương nghị ánh mắt kinh ngạc dưới tên kia nhân viên công tác trực tiếp mánh vươn hai tay dùng sức ôm trương nghị thân thể giống như là máy móc gắt gao bắt lấy trương nghị thân thể không thả trương nghị khỏe miệng giật một cái phẫn nộ mà giận d ữ hét ngươi là thật ngốc sao ông ta làm gì ta nói tình huống bây giờ khẩn cấp mang ta đi phòng quan sát nhưng mà tên kia nhân viên công tác giống là kẻ ngu vẫn như cụ gắt gao ô n trương nghị thân thể không nhúc ních khẳng định lại là lộ vũ tên kia d ở trò quỷ trương nghị triệt để nổi giận hắn trực tiếp xuất thủ nắm lấy nam nhân gãy cổ áo dùng sức hất lên trực tiếp đem tên kia nhân viên công tác ném ra ngoài sáu bảy mét khoảng cách để tên kia nhân viên công tác đập vào phía sau trên bàn công tác giải quyết xong tên kia nhân viên công tác trương nghị không dám dừng lại lần nữa xốc lên một bên hôn mê bất tỉnh lưu cảnh sát cổ áo mang theo hắn cùng một chỗ phá tan căn phòng làm việc này cửa phòng phía sau quái vật thời khắc đều có thể đuổi theo hắn không dám đem lưu cảnh sát tùy tiện đặt ở chỗ đó muốn một mực mang theo trên người miễn cho bị quái vật trộ tới làm thành c o tin đến đi ra bên ngoài trương nghị vừa nhìn đến hành lang bên trên bốn năm danh chính đang đi lại giao thông cục quản lý nhân viên công tác hắn trong nháy mắt đại hỷ vội vàng mang theo lưu cảnh sát cổ áo chạy tiến lên lôi kéo tay của một người cánh tay hô vị h u y n h đệ kia tình huống khẩn cấp ngươi nhanh lên mang ta đi giám sát ghi chép thất ta có chuyện rất trọng yếu cần muốn các ngươi trong cục trợ giúp sau khi trương nghị lôi kéo người kia xoay người lại lúc nhưng như cũng là chết lặng biểu lộ hai mắt vẫn như cũ lóe ra quỷ dị hường quang a tại sao có thể như vậy trương nghị quá sợ hãi vội vàng lui lại hai bước mà lúc này hành lang bên trên cái kia mấy tên chính đang đi lại nhân viên công tác cũng tại cùng thời khắc đó dừng bước bọn hắn máy móc đồng dạng cứng ngắc xoay người lại đồng dạng là từng t r ư ơ n g mặt không thay đổi khuôn mặt trong mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ bọn hắn khi nhìn đến trương nghị cùng lưu cảnh sát đồng thời đều là đột nhiên biến đổi động tác hướng phía hai người cấp tốc đánh tới những người này đều là có bệnh sao trương nghị g i ậ n mắng một tiếng lấy thực lực của hắn đối phó những người bình thường này tự nhiên là dễ như trở bàn tay nhưng hắn không muốn tại những người này trên thân sóng tốn thời gian cũng không có thời gian đi làm rõ ràng những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì mới biến thành dạng này hắn phải nhanh một chút đi phòng quan sát tìm tới cái kia một đầu quay chụp đến lộ vũ cùng quái vật xuất hiện cùng một chỗ video kia là hết thể mục đích cuối cùng nhất loảng xoảng một cái văn phòng đại môn bị trương nghị trực tiếp phá tan phòng lập tôn cửa trực tiếp bị đụng giống như là vò nhự báo chí cho bụi nổi lên một phía sau khi trương nghị xông vào văn phòng về sau cả người hắn đều giống như choáng váng đồng dạng bởi vì ở trước mặt hắn là hơn ba mươi tên mặt không thay đổi giao thông cục quản lý nhân viên công tác khi nhìn đến trương nghị thời khắc cặp mắt của bọn hắn bên trong đồng thời tán phát ra quỵ dị hương quang sau đó giống như là giã thú n h o nhao hướng phía trương nghị vị trí đá Đáng c bị. hiện ế t Trương Nghị g trường hỗn loạn một mảnh hơn bốn mươi mặt không thay đổi nhân viên công tác đem thân thể quấn chặt lại tại trương nghị cùng lưu cảnh sát trên thân thể giống như là hình người xứng xích đem hai người giam cầm Khi lưu à một cảnh c sát máy máy. n g còn không có thanh tình mà trương nghị là triệt để nội giận thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm thoát ly những nhân loại này tạo thành công xiềng chỉ là không muốn thương tổn đến bọn hắn nhưng giờ phút này hắn đã không để ý tới nhiều như vậy giận dữ hét là lộ vũ dợ trò quỷ đúng không các ngươi cũng cùng những quái vật kia giống nhau là đi chỉ là có nhân loại thân thể trên bản chất cũng là quái vật ta đã không có thời gian cùng các ngươi dây dưa ta lặp lại lần nữa các ngươi không đ n g ra ta liền muốn động thủ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh những công việc kia nhân viên vẫn như cũ mặt không biểu tình thờ ơ giống như hoàn toàn không có nghe được trương nghị trương nghị ánh mắt run lên nắm đâm nắm chặt đang muốn vung tay đem những thứ này loại người quái vật cho hất ra lúc xa xa hành làng châu ngoặc trợt chuyển đến một trận thanh â m quen thuộc trương nghị tiên sinh ta nhắc nhở ngươi một câu những người này cũng không phải ta quái vật bọn hắn đều là nhân loại sống sờ sờ mười phần yếu ớt nhân loại cái này thanh em quen thuộc trương nghị đợi này cũng sẽ không quên h ắ n đột nhiên ngẩm đầu nhìn về ph nổi giận gầm lên một tiếng lộ vũ người tên h ú n đản đây đều là người d ở trò q u ỷ sao nơi xa hành lang bên trên trầm rãi đi tới chính là lộ vũ hắn cười rất thoải mái cười toe toét khoe miệng nhìn xem bị cả đám loại kiềm chế lại trương nghị nói đương nhiên trương nghị tiên sinh ngươi chẳng lẽ quên trước đó lời ta nói là ta để các ngươi đem cuối cùng rằng có địa điểm tuyển tại cái kia tòa nhà vứt bỏ trong đại lâu giám sát ta tự nhiên vô cùng rõ ràng ta cũng rõ ràng ngươi sẽ đến nơi đây ngươi có thể nghĩ tới ta cũng có thể nghĩ ra được ta làm chuẩn bị xa so với các ngươi nghĩ muốn sung túc các ngươi quá coi thường ta phải biết mười bảy mười tám tuổi thanh thiếu niên thế nhưng là thích nhất với tưởng chúng ta thời khắc đều tại tưởng tượng lấy làm sao thống trị thế giới đối với cái này tràn đầy nhiệt tình mà lại các ngươi thất bại chính là thất bại nói không chừng còn có thể đào tàu lại đem ta một quân nhưng ta để các ngươi trốn ta thế nhưng là triệt để bại lộ ta cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy liền để cho mình bại lộ đã xác định là lộ vũ tạo thành đây hết thảy chương nghị cũng bình tĩnh lại hắn nhìn chằm chằm lộ vũ mở miệng nói vậy ngươi liền muốn bằng bọn giá hỏa này ngăn lại ta sao ngươi có phải hay không đối cấp bốn siêu phàm giả năng lực có chút hiểu lầm ta có thể nhẹ nhõm phá vỡ bọn giá hỏ này kết nối thành phong lộ vũ cũng không hoảng hốt từng bước một đi hướng t r ư ờ n g nghị bên này sau lưng lộ vũ còn đi theo một tên làn da tái nhuận huyết hồng con người nam nhân nam nhân kia tay nắm một thanh màu đen dù che mưa đánh vào lộ vũ phía trên giống như là một tên người phục vụ nhưng nhóm này hợp rất là cổ quái không nói nam nhân kia bệnh trạng làn da cái này trong phòng bung dù động tác cũng cực kỳ quỵ dị